Lệnh hồ Trạch mỗi lần hồi tưởng khởi năm đó sự tình, thật sự cảm thấy là nghiệp duyên, cũng cảm thấy đây là trời cao cho hắn trừng phạt. Lệnh hồ Trạch si ngốc mà cười, mà đồng thu luyện còn lại là đã mở cửa đi ra ngoài. Triệu Minh cùng Lý Mại đoàn người cũng vừa lúc từ cách gian đi ra, này nhóm người giờ phút này nhìn đến đồng thu luyện, đều là có chút khác thường. Các ngươi đối với sự tình hôm nay, có thể lựa chọn tính mất trí nhớ đi. Mọi người sướng sốt, đều là sôi nổi gật đầu. Mà giờ phút này bạch thiếu ngôn lại là chạy chậm lại đây, trong tay cầm một cái đồ vật, liền tóc đều hỗn độn lao sư, còn hảo ngươi không có đi, ra đại sự. Bạch thiếu ngôn thanh âm rất lớn, đồng thu luyện nhưng thật ra sửng sốt, bạch thiếu ngôn đứa nhỏ này vẫn luôn là còn xem như tương đối thẹn thùng, hơn nữa nói chuyện không nhiều lắm, đây cũng là đồng thu luyện lựa chọn bạch thiếu ngôn đương chính mình trợ thủ nguyên nhân, đồng thu luyện nhưng không nghĩ bên người có cái như là ổn nào anh vũ giống nhau người. Mà giờ phút này bạch thiếu ngôn là một đường chạy chậm lại đây, trên mặt mặt có chút mồ hôi mỏng, hơn nữa sắc mặt không tốt lắm, gắt gao mà nắm chặt trong tay kia phân văn kiện. Lúc này đã là buổi chiều, đồng thu luyện liền nghĩ hẳn là buổi sáng cái kia định vị truy tung khí mặt trên máu kiểm tra kết quả ra tới đi. Làm sao vậy? Đồng thu luyện nhìn bạch thiếu ngôn, bạch thiếu ngôn trực tiếp đem báo cáo đưa cho đồng thu luyện, đồng thu luyện lấy quá văn kiện, càng xem mày nhăn càng chặt. lập tức liên hệ lệnh hồ cản triệu đội trưởng chuyện này có lẽ ngươi yêu cầu chạy nhanh thông báo thượng cấp chuyện này tính chất đã thay đổi triệu minh sửng sốt nửa ngày không rõ là xảy ra chuyện gì ta về trước phòng thí nghiệm chờ một lát mà lệnh hồ cản liền sẽ lại đây đến lúc đó khẳng định tụ tập trung mở họp ta nhưng thật ra lại cùng ngươi thảo luận cái này chuyện này hiện tại ta cần thiết muốn đi xác nhận thứ này thật giả quan đồ phỉ lộ đào hoa vận toàn văn đọc. đi nhanh đi Đồng thu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn nói liền vội vã hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi, lúc này bọn họ là xem không rõ, chẳng lẽ nói lại tìm được rồi cái gì đến không được đồ vật, thật là phiền nhân a. còn có để người ngừng nghỉ a? Mà qua nửa giờ không đến, lệnh hồ càn mang theo một số lớn người liền minh ngông quần quận chiếm lĩnh cục cảnh sát, triệu minh nhưng thật ra không hiểu, này đột nhiên như thế nào làm ra lớn như vậy trận trượng, lệnh hồ thượng giáo, ngài đây là chuẩn bị làm cái gì a? thông tri cục trưởng đi lập tức mở họp tiêu đồng pháp ý ý lại đây đi lệnh hồ càn cao mày mà hắn phía sau từ kính liêu xung phong nhận việc ta đi tìm đi nơi đó ta đi qua rất quen thuộc lệnh hồ càn cũng không nghĩ quản từ kính liêu từ kính liêu người này chính mình quản không được cũng quản không được mỗi ngày trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì lệnh hồ càn giờ phút này đã phiền thấu vừa mới còn ở bệnh viện liền nhận được bên này điện thoại vội không ngừng liền đuổi lại đây Đồng thu luyện giờ phút này đang ở nghiên cứu kia một quản thuốc trích bên trong nước thuốc, lão sư, tuy rằng bên trong thành phần có chút kết quả sẽ ra tới chậm một chút, nhưng là đều là có thể xác định, cái này cùng chúng ta nguyên bản lấy ra đến kiểu mới dược vật thành phần là rất giống, bất quá bên trong có chút thành phần còn không có kiểm tra đo lường ra tới. Nơi này tăng thêm ma túy, đây là muốn cho người nghiện, sau đó chính mình đi lên hủy diệt chi lộ. Đồng thu luyện thở dài, Hơi chút sửa sang lại một chút tư liệu, mà giờ phút này đại môn đã bị đẩy ra, từ kính liêu một thân Tây Trang liền xuất hiện ở cửa, như thế nào là ngươi lại đây a? Ta là chuyên môn vì án này quá chuyên môn lại đây, chẳng lẽ án này có tiến triển, ta chẳng lẽ không nên lại đây sao? Chạy nhanh đi, tất cả mọi người chờ đâu. Đồng thu luyện gật gật đầu, Bạch Thiếu Ngôn đem trong tầm tay một khắc phân tư liệu cấp giao cho đồng thu luyện. cái này là sáng sớm kia cái định vị truy tung trang bị bên trong máu kiểm tra đo lường kết quả kết quả là trong máu dư nạ cùng phan thụ cường dư nạ còn hoàn toàn ăn khớp lao sư ngài phỏng đoán là đúng đồng thu luyện ngay từ đầu liền nói phan thụ cường trong cơ thể cũng là có định vị truy tung trang bị chẳng qua không có chứng cứ thôi hiện tại xem như chứng thực ân ân ta đã biết đồng thu luyện nói cầm tư liệu liền cùng từ kính liêu cùng nhau rời đi Nhưng thật ra tiêu thần bởi vì nhàm chán, giờ phút này đang ở phòng thí nghiệm bên trong chán đến chết nhìn một ít khủng bố điện ảnh đâu. Tiêu thần, ngươi có thể hay không không cần phong mấy thứ này, phiền đã chết, ngươi muốn hủ chết ai a Đồng thu luyện vừa mới rời đi, tiêu thần liền đem máy tính ngoại âm mở ra, sau đó toàn bộ phòng thí nghiệm bên trong, đều là tràn ngập một cổ quỷ dị thanh âm, phối hợp này muôn hình muôn vẻ nhân thể khí quan gì đó, bạch thiếu ngôn lăng là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi không phải đâu, ngươi là học pháp y A, ngươi sẽ sợ mấy thứ này sao? Thật là, vội xong rồi không a? Vội xong rồi chúng ta cùng nhau xem trọng. Tiêu thần đã nhàm chán vô cùng, này pháp y lại nói tiếp nhưng thật ra thật sự lộ ra một ít thần bí, nhưng là chân chính trở thành một cái pháp y địa. thật là một cái đơn điệu có chút buồn kẻ công tác, mỗi ngày trừ bỏ đối mặt thi thể, vẫn là thi thể, ai? Đồng thu luyện cùng từ kính liêu dọc theo đường đi mặt cũng là lời nói không nhiều lắm, ngươi mắt cá chân thế nào. Nhanh như vậy liền ra tới công tác lạc. Từ kính liêu thanh âm, vẫn là mang theo một ít giã tính cùng một ít nhẹ trọn. chẳng qua giờ phút này đồng thu luyện trong lòng cũng là có chút loạn, không quá tưởng nói chuyện, cho nên chỉ là gật gật đầu, từ kính liêu thấy thế, cũng liền không nói cái gì. Đồng thu luyện cùng từ kính liêu tiến vào phòng họp thời điểm. Bên trong trừ bỏ vốn dĩ vị trí mặt trên ngồi người ở ngoài, còn có rất nhiều trực tiếp là đứng, đem vốn dĩ rất lớn phòng họp tệ đến có vẻ có chút chén chúc, đồng thu luyện nhưng thật ra ngoài ý muốn thấy lao nhân, an mặc thường phục, chẳng qua dáng người đỉnh bạn ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, an tính uống trà, nhìn đến đồng thu luyện chỉ là ngẩn đầu nhìn đồng thu luyện liếc mắt một cái, hướng về phía đồng thu luyện cười. Đồng thu luyện nhưng thật ra tò mò, người này là ai? Bởi vì hắn ngồi vị trí hẳn là lệnh hồ càn ngồi đi, mà giờ phút này lệnh hồ càn là an tĩnh ngồi ở hắn xuống tay. Đây là mời ngươi trở về triệu tư lệnh. Lệnh hồ càn đứng dậy giới thiệu nói, đồng thu luyện nhưng thật ra cùng cái này triệu tư lệnh thông qua điện thoại, chẳng qua không có gặp qua tôi Đồng thu luyện đi qua đi, hai người cười nắm một chút tay, bắt đầu đi. Triệu tư lệnh thanh âm hồn hậu trầm thấp, hơn nữa đầu tóc hoa dâm, còn để lại một chút ria mép. Nhưng thật ra làm đồng thu luyện nghĩ tới tiêu láo gia tử Hảo Đã có người sẽ nghĩ thất môn nút lại Đồng thu luyện đem trong tay một ít ảnh trụ phóng tới phía trước triển bản mặt trên Từ lúc bắt đầu từ trở về tiếp nhận quân bộ cái thứ nhất tán tử Chính là cái kia chết đi nằm vùng Sau đó chính là ở quán ba chết nam nhân Lúc sau chính là đồng thành tư ảnh trụ Sau đó chính là ba cái hiện tại còn bị giam giữ ở quân bộ nam nhân Cuối cùng một chương chính là hôm nay chụp đến ống tiêm ảnh chụp đô thị mạnh nhất tiên vương. Đầu tiên là đệ nhất bức ảnh, mặt trên người lúc ấy là kiểm tra đo lường ra trong cơ thể đựng tiểu mới dược vật. Nhưng là lúc ấy loại này dược vật cũng không có thành hình, cho nên ta cũng không phải có thể xác định. Mà tới rồi cái thứ hai người chết, hắn não bộ đã xuất hiện rõ ràng héo rút hiện tượng. Hơn nữa lúc ấy chúng ta lấy ra tới rồi một ít kiểu mới dược vật tàn lưu. Ngay lúc đó phân tích là loại này dược vật là có thể trực tiếp phá hủy người trí lực, khiến người biến thành một cái phế. Vật, tất cả mọi người là nhịn không được hít hà một hơi, cho nên chúng ta nhìn đến mặt sau người chết mặt bộ biểu tình đều là sung sướng, bởi vì hiển nhiên bọn họ đã hoàn toàn không biết cái gì là đau đớn, hoặc là nói bọn họ đã hoàn toàn mất đi đối với đau đớn phân rõ năng lực. Đồng thu luyện tạm dừng một chút, sau đó chúng ta nhìn đến đây là gần nhất người chết. Ta tưởng xê thị người hẳn là đều là biết đến, người này là chết ở bệnh viện tâm thần, nhưng là chúng ta nhìn đến nàng biểu tình cùng trước một cái người chết là giống nhau, đều là tương đối sung sướng cái loại này, mà đối với nàng giải phẫu kết quả biểu hiện, người chết không chỉ là não bộ héo rút, toàn thân các khí quan đều đã bắt đầu héo rút. Nhiều nội tạng suy kiệt là nàng tử vong nguyên nhân. Kỳ thật đại đa số người đảo không phải bị đồng thu luyện tự thuật dọa tới rồi, mà là đồng thành tư ảnh chụp. Mặt trên nơi nào vẫn là một nữ nhân A, bởi vì là giải phâu trên đài mặt chụp ảnh chụp, mặt trên người quả thực có thể cùng thây khô cùng so sánh, toàn bộ đều là một cái da bọc xương giống nhau, thoạt nhìn làm người trong lòng cảm thấy thập phần không thoải mái, đặc biệt là kia bộ ngực, toàn bộ khô quắt liền tính, xương sườn đều căn căn có thể số rõ ràng. Nơi này ba người chính là bị tiêm vào quá kiểu mới dược vật ba người, tuy rằng nói này ba người trước mắt sinh mệnh còn có thể tồn tụ. nhưng là thân thể khí quan cũng xuất hiện bất đồng trình độ suy kiệt hiện tượng có lẽ hiện tại chính là ở kéo dài hơi tàn đi này ba người cho người ta cảm giác giống như là gia súc giống nhau hoàn toàn nhìn không ra tới này ba người vẫn là cá nhân mỗi người biểu tình đều là cười ha hả trên người mặt không có một chỗ địa phương là tốt nhưng là này ba người như là vô tri vô giác giống nhau hoàn toàn không có một chút cảm giác rõ ràng không bình thường mà cuối cùng loại này ảnh chụp Chính là ở lệnh hồ phu nhân phòng phát hiện, trước mắt kiểm tra đo lường kết quả chỉ là ra tới một bộ phận, nhưng là có thể kết luận, cái này cùng cái tiêu tiểu mới dược vật hẳn là một mạch tương thừa dược vật. Đồng thu luyện ở sở hữu phân tích kết quả ra tới phía trước, cũng không dám nói thẳng cái này chính là cái tiêu tiểu mới dược vật A. Trong đó yêu cầu chú ý chính là, nơi này bị trộn lẫn một ít ma túy đi vào, tuy rằng không biết thứ này bị tiêm vào lúc sau sẽ có cái dạng nào hiệu quả. Bất quá cái này dược vật có thể khẳng định chính là vẫn luôn đang không ngừng mà bị cải tiến. Triệu Minh xem như minh bạch, hóa ra án này đụng vào quân bộ vẫn luôn ở điều tra án tử A, mấu chốt là hiện tại nơi này làm cái lao tư lệnh, hắn nếu là không nói lời nào, này ai dám nói chuyện A. Kia hiện tại cái này lệnh hồ phu nhân ở nơi nào A. Triệu tư lệnh uống lên nước miếng, kia bộ dáng giống như là ở uống song ngọ trà giống nhau nhàn nhã. Ta mẹ tự sắt đang ở bệnh viện cứu giúp. Lệnh hồ càng cúi đầu, lệnh hồ càng giờ phút này cả người đều là hỗn độn. hơn nữa hắn phía trước hoàn toàn không biết, chuyện này sẽ liên lụy đến chính mình mẫu thân. Lệnh hồ càng đột nhiên cảm thấy thực buồn cười, chính mình cha xét lâu như vậy án tử, đến cuối cùng, cư nhiên cha được người trong nhà trên đồ mặt. Ta đều đã quên, ngươi cũng là lệnh hồ ra người, như vậy án này dù sao cũng là yêu cầu tị hiềm a. Triệu tư lệnh lời này tuy rằng không có nói xong, nhưng là mọi người trong lòng đều thực minh bạch. Triệu tư lệnh kế tiếp muốn lời nói, cho nên phòng họp không khí có vẻ thập phần xấu hổ. Tất cả mọi người là ngừng thở, không dám nói lời nào, đều ở lẳng lặng mà chờ kế tiếp sẽ phát sự tình gì. Triệu tư lệnh, án này đã theo một năm, đến lúc này, ta thật sự cái này làm cho lệnh hồ càn như thế nào phong đến hạ A. Chính mình nhìn chằm chằm lâu như vậy, lúc này là tưởng nói. Lâm Thời đem hắn thay thế sao? Này nếu là gác ai trên người mặt, ai trong lòng cao hưng à, đặc biệt là hiện tại Lâm Thời đổi xoái, kỳ thật đối này toàn bộ án tử kỳ thật cũng không ít, nhưng là cố tình án này liên lụy đến lệnh hồ gia, Mà mọi người trong lòng ý tưởng đều là giống nhau, đó chính là án này rốt cuộc có hay không liên lụy đến lệnh hồ trạch? nếu là thật sự liên lụy đến lệnh hồ trạch, như vậy chuyện này phỏng chừng lại là cùng nhau hoành động cả nước cán tử, chỉ cần ngẫm lại hậu quả. Mọi người trong lòng đều là cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Ta biết ngươi theo một năm, ta cũng biết lâm thời nếu là đem ngươi đều đi, ngươi trong lòng cũng là không thoải mái, hơn nữa thủ hạ của ngươi người khẳng định cũng là không đáp ứng, cho nên ta sẽ ở cạnh ngươi an bài một cái ta người, tùy thời hướng ta hội báo tình huống của ngươi, ngươi cảm thấy có thể sao. Lệnh Hồ Càn không nghĩ tới triệu tư lệnh cư nhiên dễ nói chuyện như vậy, lập tức đứng dậy, hướng về phía triệu tư lệnh được rồi cái quân lễ. Lai y lộ phong hoa. Lệnh hồ càn thanh êm rất lớn. Đồng thu luyện nhịn không được dối tay xoa xoa lô thai. Triệu tư lệnh đi ánh mắt đầu hướng về phía đồng thu luyện. Các ngươi không có việc gì nói. Liền có thể đi trước cha án tử. Đồng pháp y đi trước lưu lại đi. Đồng thu luyện nhưng thật ra kinh ngạc một chút. Tìm ta có chuyện gì sao. Thức mau toàn bộ phòng họp liền dư lại bọn họ hai người. Ngồi đi. Triệu tư lệnh cười tiếp đón đồng thu luyện ngồi xuống. Đồng thu luyện chỉ có thể ngồi xuống, tiêu lão nhân thân thể thế nào a? Tạm thời không chết được đi. Ngậy! Đồng thu luyện ngạc nhiên, tạm thời không chết được đi. Đồng thu luyện nên như thế nào trả lời, chẳng lẽ nói tạm thời không chết được sao? Người này chẳng lẽ là là ra ra người quân sao? Nhưng thật ra không có nghe ra ra nhắc tới quá, kỳ thật đồng thu luyện đến bây giờ đều là có chút không rõ, tiêu ra rốt cuộc là như thế nào cấu thành một cái gia tộc. Ân. thân mình còn xem như ngạnh lãng đồng thu luyện gật gật đầu chỉ là đồng thu luyện cảm thấy như thế nào triệu tư lệnh nhìn chính mình ánh mắt quái quay a cái này làm cho đồng thu luyện nhịn không được bắt một chút tóc thật là như thế nào cảm thấy như là đang xem hàng hóa giống nhau đặc biệt là này trong ánh mắt trêu đùa ý vị là chuyện như thế nào a tiêu lão nhân nhưng thật ra cái có phúc cưới ngự như vậy một cái cháu dâu ai không tồi không tồi khá tốt lúc trước chính là tiêu lão nhân hướng ta để cử ngươi ta còn sợ ngươi là cái bình hoa tới bất quá vẫn là không có làm ta thất vọng khá tốt không tồi không tồi không tiêu ngạo không xiểm lịnh đồng thu luyện toàn bộ ra đầu bắt đầu có chút tê dại hơn nữa đồng thu luyện giờ phút này trong đầu hiện ra chính là chính mình nhận được bên này mời qua đi trở về cùng tiêu lão gia tử nói lời này thời điểm tiêu lão gia tử cái kia đấm ngực dừng chân a tiểu luyện a Ta là thật sự luyến tiếp ngươi à, đây là ai kêu ngươi trở về a, ai? Thật là, chẳng lẽ không biết lão nhân ta lúc tuổi già liền muốn con cháu vòng đầu gối sao? Đồng thu luyện ngẫm lại lúc ấy tiêu Lão ra tử bộ dáng, trong lòng càng là cảm thấy một trận ác hàn. Mấu chốt là chính mình lúc ấy thật đúng là liền tin, còn an ủi tiêu Lão ra tử nói, ra ra, đường khổ sở, ta chính là đi xử lý một chút án tử mà thôi, hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Ai? Chính yếu cũng không phải vấn đề này, mà là tiêu hàn kia tiểu tử cũng ở bên kia, cái này ngươi không biết đi. Lúc ấy đồng thu luyện nhưng thật ra thật sự ngạc nhiên, trong lòng cái kia quay cuồng A nàng đột nhiên khiếp đảm, nàng hoàn toàn không biết tiêu hàn bất luận cái gì tin tức, có chút tin tức cũng là xem tivi hoặc là báo chí thời điểm, nhìn đến, nhưng là đồng thu luyện vốn dĩ chính là rất ít xem tivi, cho nên đồng thu luyện hoàn toàn không biết, tiêu hàn cư nhiên ở xê thị, hoa hạ như vậy đại. cố tình tiêu hàn liền ở xe thị ai ta biết các ngươi hai cái tiểu bối là tính toán cả đời không qua lại với nhau yên tâm đi ta cho ngươi chuẩn bị biệt thự ngươi cùng tiểu dịch có thể đi biệt thự trụ bất quá ngươi nếu là vội lên thời điểm liền không có người hỗ trợ chiếu cố tiểu dịch a này tiểu hài tử một người ta cũng là không yên tâm đi cho nên ngươi có thể đem hắn giao cho tiêu hàn tên hôn đằng kia yên tâm đi cái kia tên vô lại làm việc vẫn là thực đáng tin cậy nói nữa Tiểu dịch là con hắn, hắn cũng không có. Khả năng bạc đãi tiểu dịch, cũng làm cho bọn họ phụ tử chi gian có cái đơn độc ở chung cơ hội. Ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Lão ra tử thật là cái loại này, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý cái loại này, mà lúc ấy đồng thu luyện do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem tiểu dịch đưa đến tiêu hàn nơi đó. Cho nên hiện tại đồng thu luyện nghe song triệu tư lệnh nói, trong lòng thật là quay cuồng một hồi lâu, hóa ra sự tình là lao ra tử tính kế tốt. Đồng thu luyện thật là không biết nên nói cái gì hảo. Đúng không? Đồng thu luyện chỉ có thể cười gượng hai tiếng, triệu tư lệnh lại là uống ngụm trà. Ngươi cảm thấy chuyện này, lệnh hồ ra rốt cuộc tham dự nhiều ít. Đồng thu luyện sửng sốt, loại chuyện này làm nàng nói như thế nào a? Loại đồ vật này ở vương nhã nhàn phòng tìm được là sự thật, chuyện này là không thể cãi lại. Loại chuyện này hỏi nàng lời nói, nàng thật đúng là không biết nên nói chút cái gì. Không có việc gì. Ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, ta chính là muốn nghe một chút người khác đối chuyện này cái nhìn mà thôi, ngươi không cần quá khẩn trương. Triệu tư lệnh thong thả ung dung uống ngụm trà, sau đó liền nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện thật sự cảm thấy ra đầu một trận tê dại, thật là, như thế nào em đẹp hỏi chính mình chuyện này a ta lại không phải phụ trách phá án. Còn nữa nói, đồng thu luyện căn bản liền không nghĩ muốn bình luận chuyện này, rốt cuộc này cũng không phải đồng thu luyện hẳn là quản phạm trù. Hơn nữa đồng thu luyện hiện tại căn bản là không nghĩ muốn thảo luận về lệnh hồ ra bất luận cái gì sự tình. Về các loại kiểm tra đo lường kết quả đều không có ra tới, cho nên ta còn là không phát biểu cái gì bình luận. Đồng thu luyện hướng về phía triệu tư lệnh hơi hơi mỉm cười. Ngươi nhưng thật ra cùng phụ thân ngươi có điểm giống, sẽ không bỏ đa xuống giếng, cũng sẽ không ở sau lưng khua môi múa mép, khá tốt, ta liền đi trước, tiêu hằng kia tiểu tử ta cũng coi như là nhìn lớn lên. kia hài tử khẳng định không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Đồng thu luyện nhưng thật ra không nghĩ tới triệu tư lệnh sẽ nói ra nói như vậy, chỉ là ngơ ngác nhìn triệu tư lệnh hai mắt, triệu tư lệnh lại là bưng cái ly, vui vẻ thoải mái đi ra phòng họp, mà theo sau đồng thu luyện còn không có đi ra ngoài, lệnh hồ càn liền vội vã đi đến xuyên qua tương lai chi nam nhân không dễ làm toàn văn đọc. Lệnh hồ càn sắc mặt xanh mét, hơn nữa trên mặt mặt thực tiểu tụy, Hốc mắt phía dưới quần thâm mắt rất lợi hại, hơn nữa trên cằm mặt có một ít màu xanh lá hồ cha, đồng thu luyện nhưng thật ra lần đầu nhìn đến lệnh hồ càn như vậy chật vật, A càn, làm sao vậy? Ta chính là cảm thấy khó chịu, tưởng một người yên lặng một chút. Lệnh hồ càn nói suy sụp ngồi ở ghế trên mặt, thật mạnh thở dài, lệnh hồ càn đời này đều không có cảm thấy như vậy mệt quá, trước kia vừa mới đến bộ đội thời điểm, kia trong chốc lát mỗi ngày huấn luyện gì đó, kia chỉ là thân thể mặt trên mệnh bất quá tắm rửa một cái cả người cũng liền sảng khoái nhưng là lúc này đây vô luận là thân thể vẫn là tinh thần mặt trên lệnh hồ càn đều cảm thấy cả người thần kinh đều là banh đến đặc biệt khẩn kỳ thật lệnh hồ càn cảm thấy thân thể của mình đã mau tới rồi một cái cực điểm từ lệnh hồ trạch bị bắt lúc sau hắn liền không có hảo hảo mà ăn qua một lần đồ vật hơn nữa mỗi ngày trừ bỏ muốn nhọc lòng trong nhà mặt sự tình còn có bộ đội sự tình muốn suy xét thật là thể sắc và tinh thần đều mệt. Hảo, hiện tại nơi này cũng không có người, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Hiện tại tất cả mọi người là đi ra ngoài tra đồ vật đi, to như vậy trong phòng hội nghị mặt trống giống, chỉ có lệnh hồ cản thường thường truyền ra vài tiếng tiếng thở dài âm. Tiểu luyện, ta thật sự thực hoài niệm khi còn nhỏ thời gian, lúc ấy thật tốt à, vô ưu vô lự, vì cái gì hiện tại nhiều như vậy phá sự đâu, lúc ấy thời gian thật tốt. Lệnh hồ càn duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, từ sáng sớm bắt đầu đầu liền vô cùng đau đớn, hiện tại càng là đau đầu dục nước, tiểu luyện, ngươi nói nhà của chúng ta có phải hay không vận số đã hết. Đồng thu luyện đi đến lệnh hồ càn duỗi tay, duỗi tay giúp lệnh hồ càn xoa xoa huyệt thái dương, đồng thu luyện khi còn nhỏ thường xuyên giúp đồng lao ra tử làm chuyện này, cho nên cũng coi như là tương đối thuần thục, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều, kiểm tra đo lường kết quả còn không có ra tới đâu. ngươi cũng liền trước đừng lo lắng lệnh hồ ra sao có thể vận số đã hết đâu lệnh hồ càng biết đồng thu luyện nói lời này thuần túy là vì trấn an chính mình ở lệnh hồ trạch trong thư phòng mặt tìm được rồi một cái định vị truy tung trang bị thứ này lệnh hồ càng đến bây giờ cũng không biết là từ đâu tới bất quá hắn mở họp trước dò hỏi một ít triệu tư lệnh hắn chỉ là trả lời chính mình chuyện này không phải ngươi nên hỏi hơn nữa sắc mặt của hắn cũng không phải rất đẹp Hơn nữa thỉnh lỉnh hảo toát ra như vậy một câu, nhưng thật ra vẫn luôn tả tâm bất tử. Những lời này, lệnh hồ càn không rõ là có ý tứ gì, cũng không biết hắn vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra tới như vậy một câu. Nhưng là lệnh hồ càn minh bạch, chuyện này đã xa xa không phải phụ thân bị nghi ngờ có liên quan giết người đơn giản như vậy, liền tính là giết người tội danh bị rửa sạch, nhưng là cái này trang bị sự tình, phỏng trừng phụ thân quân lữ kiếp sống cũng là muốn xong đời. Này đối với luôn luôn đem công tác xem đến thực trọng phụ thân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích to lớn. Mà cái kiêu tiểu mới dược vật, tuyệt đối là nghiêm khắc đả kích đối tượng, lệnh hồ càn làm án này chỉ huy, hắn tự nhiên là thập phần minh bạch cái này dược vật có bao nhiêu bá đạo, cỡ nào lợi hại, mà chuyện này một khi nếu là liên lụy đến mâu thân nói, phòng chừng mâu thân nửa đời sau đều phải ở ngục chung vượt qua. Hai người liền như vậy an tĩnh trầm mặc một lát, Lệnh hồ càn di động lại một lần vang lên, giờ phút này lệnh hồ càn, chỉ cần là chính mình di động vang lên tới, cả người đều là nháy mắt giật mình một chút, hắn đã rất sợ lại tiếp thu đến cái gì không tốt tin tức, đặc biệt là hiện tại, lệnh hồ càn nhìn thoáng qua di động, là lệnh hồ mặc, đại ca, làm sao vậy? Mẹ nó thân thể thế nào a? Vừa mới từ phòng cấp cứu bên trong ra tới, bác sĩ nói đã không có đáng ngại. Nhưng là bọn họ nói cắt mạch thời điểm đã đem toàn bộ kinh mạch cắt đứt, cho nên phòng chừng về sau cái tay kia xem như phế đi, bất quá người không có việc gì liền hảo. Lệnh hồ mặc thanh âm lộ ra một ít mỏi mệnh, vốn dĩ tinh thần đã là ở vào độ cao căng chặt, không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Người hầu liền nói phát hiện mẫu thân ở phòng tự sát, lệnh hồ mặc cả người thần kinh lại là nháy mắt căng thẳng, thẳng đến vương nhã nhàn bị đẩy ra phòng giải phâu. hắn vẫn luôn treo này trái tim mới tính toàn bộ buông xuống, ngươi chừng nào thì lại đây nhìn xem nàng. Ta chờ một lát liền qua đi, vừa lúc có chuyện cùng ngươi nói. Lệnh hồ mặc lên tiếng, liền cắt đứt điện thoại, lệnh hồ mặc nhìn còn ở truyền dịch vương nhã nhàn, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đối vương nhã nhàn là không có gì cảm tình, rốt cuộc bọn họ hai người vẫn luôn trô đến chính là không ôn không hỏa, hơn nữa đồng thu luyện sự tình. Lệnh hồ mặc có một thời gian cùng vương nhã nhàn quan hệ quả thực là hàng tới rồi băng điểm, nhưng là vương nhã nhàn xảy ra chuyện thời điểm, lệnh hồ mặc lại luôn cố tay, chân. Cho nên nói có chút đồ vật, cũng không phải ngươi cảm thấy không để bụng chính là thật sự không để bụng, người đôi khi, chính là thấy không rõ chính mình nội tâm, mà thẳng đến mất đi, mới có thể kinh giác, người kia đối chính mình có bao nhiêu quan trọng, cho nên ở người hưu hạn trong cuộc đời. Cũng không có nhiều ít thời gian có thể làm ngươi tiêu xài, nếu là có thể tùy ý tiêu xài thời điểm, liền tận tình hưởng thụ đi. 151 đồng tu bi kịch tới gần chân tướng. Đồng thu luyện vừa mới cùng tiêu thần cùng nhau về tới trong nhà mặt, liền phát hiện hôm nay trong nhà mặt tựa hồ có chút dị thường. Đồng thu luyện xoa xoa giữa mày, gần nhất sự tỉnh thật là quá nhiều, thi thi vừa nhìn thấy đồng thu luyện trở về, vội vàng lôi kéo đồng thu luyện liền hướng trên lầu mặt đi. Ở đồng thu luyện phòng bên cạnh, vốn gì vẫn luôn là không, đồng thu luyện không biết phòng này, khi nào chủ người, làm sao vậy? Ta hôm nay mệt chết, chuẩn bị đi ngủ một lát. Ai nha, chính là chúng ta đoàn phim muốn ta thí quần áo, ta lười đến đi tổ bên trong, bọn họ liền đem một ít quần áo đưa đến bên này, ta chuẩn bị chậm rãi thi tới, dù sao ngươi cũng không có việc gì, tới giúp ta tuyển một chút hảo. Thi thi vừa mới mở cửa ra, đã bị trước mắt một màn dọa tới rồi, bởi vì mãn nhà ở toàn bộ đều là xoa dê, bên tay phải chính là cổ kính màu đỏ hỉ bảo, mỗi một kiện nhìn qua đều là như vậy đẹp, hơn nữa mặt trên đều là theo long phượng chỉnh tường đột nhiên, còn có rất nhiều độc đáo theo thùa, hơn nữa mỗi một bộ hỉ bảo bên cạnh mặt đều bồi độc đáo ánh vàng rực rỡ mũ phượng thập phần bật mắt, mà bên tay trái còn lại là hiện tại màu trắng xoa dê, mỗi một kiện xoa dê đều là thập phần đẹp, có rất nhiều mặt ngực Có rất nhiều sóng vai, kiểu dáng là đủ loại, mặt trên hoặc là gen, hoặc là theo chân châu kim cương gì đó. Đồng thu luyện thuận tay cầm lấy trong tầm tay một khoản xoa dê một cái đầu xa, đầu xa bên cạnh quá trì bạc, thập phần tinh xảo độc đáo. Ngươi đây là chụp cổ trang phiến vẫn là đô thị kỳ ta, như thế nào nhiều như vậy xoa dê à. Thân ái, ngươi phải biết rằng hiện tại người xem khẩu vị là rất nhiều loại đa dạng, kết hôn kia chẳng diễn, muốn đổi thật nhiều thứ quần áo đâu. Nơi này còn có đủ loại lễ phục dạ hội đâu, tỷ tỉ, tỉ diễn nhân vật chính là gả vào hào môn thiên kim đại tiểu thư A, hôn lễ gì đó, khẳng định đặc biệt long trọng A. Thi Thi nói lôi kéo đồng thu luyện liền hướng bên trong đi, quả nhiên ở bên trong xuất hiện một ít lễ phục dạ hội, đồng thu luyện toàn bộ đã hoa cả mắt, này nơi nào là đóng phim A, chính là khai cái xoa dê cửa hàng đều là dư giả đi. Cái nào công ty đóng phim lớn như vậy bút tích A, Thi Thi. nên không phải là ngươi cái kia thổ hào công ty tổng tài đại nhân đi. Đồng thu luyện vừa mới nói xong, thi thi lập tức mặt đen, dối tay liền hướng về phía đồng thu luyện nách cào vài cái, làm cho đồng thu luyện vẫn luôn cười, hào hào. Ta chính là nói nói mà thôi, ngươi đừng nóng giận a, ha ha. Thi thi còn lại là hư lạnh một tiếng, dối tay cầm lấy trong tay một kiện mang theo một ít màu xanh nhạt tiểu hoa nhài điểm suýt xoa dê, muốn tài trợ ta thổ hào nhiều đi. ngươi lời này nếu như bị cố bắc thần cái kia bình dấm chua nghe thấy được ta đêm nay lại muốn chết chắc rồi nói nữa miên bản ta thổ hào lao bản được chứ nị mạ thật đương chính mình là 24 mươi ca thổ hào kim a chuẩn bị lóe mù ta này xong mắt chó đúng vậy lóe mù ngươi mắt chó sau đó liền có thể đem ngươi đóng gói kéo đi rồi các ngươi lão bản đánh đến chính là cái này chủ ý ha ha ngươi lúc trước như thế nào liền đi hắn công ty đâu ta vẫn luôn không rõ đồng thu luyện nói đi tới một kiện xoa dê phía trước rất đơn giản một kiện xoa dê chẳng qua là làm đồng thu luyện nhớ tới chính mình hôn lễ thời điểm xuyên kia một kiện xoa dê nói thật mỗi người đàn bà cả đời đều muốn xuyên một kiện mỹ lệ nhất xoa dê trở thành cái này mỹ lệ nhất nữ nhân chẳng qua chính mình hôn lễ cũng không phải như vậy hoàn mỹ là được được ha ta chính là xem người nam nhân này dễ khi dễ Hơn nữa hắn chỉ số thông minh ta đều tính đến ra tới, cùng bác thần cái loại này phúc hát hung tàn người nhưng không giống nhau, người này đơn thuần dễ khi dễ, ta liền nghĩ về sau ta nếu là tới rồi hắn công ty, khẳng định sẽ không bị tiềm, cũng sẽ không gặp được loại chuyện này, hắc hắc Xôi do xôi nước, thật tốt ta. Thi thi nói lại cầm lấy một kiện xoa dê ở đồng thu luyện trước mặt khoa tay múa chân một chút. Nguyên lai là như thế này à, kỳ thật bác thần ở nơi đó. Cái nào không có mắt dám tìm ngươi à, kia mới thật là tự tìm tử lộ đâu, chính là ngươi cái kia tiểu lão bản, còn không phải có một lần bị bắt thần sợ tới mức chết khiếp. Đồng thu luyện vừa nhớ tới kia chuyện, liền muốn cười, mà nhớ tới những việc này, đồng thu luyện cảm thấy tựa hồ cũng không có như vậy mỏi mệt. Ngươi cư nhiên còn nhớ rõ kia chuyện, chính là bởi vì kia chuyện, ta tiểu lão bản như là đổi tính giống nhau, mỗi ngày đều phải ở ta trước mặt trang đến một bộ cao lãnh bộ dáng. Sau đó ở ta phim trường lúc gần lúc hiện, ta đều phải điên rồi, đây là chuẩn bị cuộc tờ lệ bắc thần sao. Thi Thi vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi tiểu lão bản vẫn là rất đau ngươi, cái gì tốt tài nguyên không phải làm ngươi trước chọn A. Nói nữa, ngươi tiểu lão bản không phải vẫn luôn bị ngươi áp bức sao. Xem ngươi còn ủy khuất. Đồng thu luyện chính là biết Thi Thi ra tiểu lão bản có bao nhiêu hấu trí cùng vô lại, khó trách chọc đến cố bắc thần thiếu chút nữa bạo tẩu. Thôi đi, hắn là em ở thể chất, ta cũng không phải là S thể chất, không có ngược đái người khuynh hướng. Thi Thi nhún vai. Mà đồng thu luyện nói kia chuyện, kỳ thật là cái dạng này, này Thi Thi công ty tiểu lão bản kỳ thật tuổi so Thi Thi còn muốn tiểu một tuổi, là kế thừa gia tộc công ty, người này thoạt nhìn thập phần non mềm dễ khi dễ, kỳ thật nhưng là người này tính tình thập phần kỳ quái, không biết ở nơi nào liền thấy được Thi Thi, liền quấn lên Thi Thi. Thi Thi lúc ấy đang đứng ở nhân sinh cơn sóng nhỏ thời kỳ, liền ký hắn công ty, mà gặp được cố Bắc Thần còn lại là ở cái này lúc sau. Cái này tiểu lão bản ở cái kia lúc sau, cơ hội hóa thân thành Thi Thi chuyên trúc người đại diện, làm cho trong giới mặt người đều nói Thi Thi thủ đoạn cao côn, có thể thông đồng loại này phú nhị đại, lại cứ Thi Thi lớn lên một bộ mỹ diễm túi ra, dơ tay nhấc chân đều là phong tình và chủng loại này nữ nhân nhất trêu chọc chính là rất nhiều trạch nam phấn cho nên thi thi ngay từ đầu án tỷ fan rất nhiều, đều là nói thi thi chính là điển hình hồ ly tinh truyền thế, chuyên môn cầu dẫn nam nhân. cố tình thi thi vẫn là cái loại này đối này đó hoàn toàn không sao cả người, này làm cho bên ngoài lời đồn cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. mà lúc sau, theo thi thi bắt đầu tiếp diễn, chậm rãi tính cách cũng bị đại chúng tán thành, nhưng là về thi thi cùng nàng tiểu lão bản nghe đồn lại là càng ngày càng nhiều. Chính yếu vẫn là cái gì ngự tỷ cùng tiểu thịt tươi phối hợp, mà thi thi lúc sau liền gặp cố bác thần, cố bác thần đối thi thi đó là mơ ước đã lâu, này tự nhiên không chấp nhận được này đó cái gì tiểu rồi bỏ, tiểu môi ở thi thi bên cạnh bay tới bay lui. Rốt cuộc ở có một lần thi thi chụp đêm diễn lúc sau, cố bác thần trực tiếp lái xe tới rồi thi thi công ty, lúc ấy, công ty đã không có gì người. Mà thi thi còn lại là bởi vì tiếp theo chàng diễn quay chụp vấn đề đang cùng đạo diễn tiến hành giao thiệp, mà tiểu lão bản đang ở bên cạnh cấp thi thi bưng trà đưa nước đâu, hoàn toàn một bộ tùy tùng bộ dáng Mà cố bắc thần một thân khóc xoáy màu đen tây trang, xài bước liền hướng tới bọn họ đi tới, ngượng ngùng, bên này ở quay chủ người không liên quan không chuẩn một cái người phụ trách đang chuẩn bị đem cố bắc thần ngăn lại, nhưng là cố bắc thần bên người đại hán đã bước nhanh tiến lên đem người phụ trách ngăn cản. mà đột nhiên toát ra tới nhóm người này hắc y hiền nhân cũng làm phim trường không khí trở nên phá lệ quỷ dị thi thi vừa mới nghe xong động tĩnh vừa mới ngừng đầu nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới cố bắc thần sẽ xuất hiện ở chỗ này vừa mới chuẩn bị nói chuyện còn không có tới kịp mở miệng đột nhiên liền thấy cố bắc thần bên người đại hán trực tiếp xông tới hai người trực tiếp đem tiểu lão bản cánh tay giá lên lúc ấy tất cả mọi người làng ốc còn không biết đã xảy ra cái gì liền thấy bọn họ đem tiểu lão bản tay trói lại, sau đó coi như mọi người mặt, đem tiểu lão bản cột vào phía bên ngoài cửa sổ. Lúc ấy tất cả mọi người là hít ngược một hơi khí lạnh, mà lúc ấy tiểu lão bản mới bắt đầu cuồng loạn kêu to. Các ngươi đều là người nào à? Các ngươi dựa vào cái gì bắt cóc ta à? Các ngươi như vậy là phạm pháp, ta sẽ cáo của các ngươi. Các ngươi biết ta là ai sao? Các ngươi có phải hay không chắn sống? Ta nói cho ngươi tiểu lão bản thanh âm đều là mang theo âm dùng, bởi vì nơi này là công ty 20 mấy tầng, có thể nghĩ đó là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Kỳ thật thi thi ngay lúc đó trong lòng là như vậy tưởng, tiểu lão bản có hay không bệnh sợ độ cao à, nếu là có bệnh sợ độ cao nói, này nhưng đến muốn hủ chết đi. Cho nên thi thi vừa mới hướng bên cửa sổ đi rồi vài bước, cố bác thần liền trực tiếp kéo lấy thi thi cánh tay. Một phen liền đem Thi Thi kéo vào trong lòng ngực mặt, đau lòng. A Thi Thi có chút nghi hoặc nhìn trước mắt nam nhân, kỳ thật ngay lúc đó Thi Thi đối với cố bác thần loại này vô lý do chiếm hữu dục là không rõ, đau lòng. Người nói tiểu lão bản. Nô, no, cố bác thần nhìn Thi Thi kia lúc đóng lúc mở môi đỏ, trực tiếp liền phong bế kia díu dít miệng. Người nói rất nhiều. Thi Thi quả thực muốn khóc có hay không, người nếu là tưởng hôn ta cứ việc nói thẳng sao. cái gì gọi là ta nói nhiều a ta rõ ràng cái gì đều không có nói a thật là muốn khóc đã chết ta đến bây giờ liền không có nói mấy chữ được chứ mà thi thi nhìn nhìn cố bắc thần bởi vì thi thi miệng mặt trên đồ thực hồng son môi tự nhiên liền dính vào cố bắc thần trên môi mặt ha ha này cố bắc thần như cũng là kia một bộ người chết mặt cả người lớn lên yêu nghiệt cực kỳ này hơi chút lây dính thượng một tia son môi làm bờ môi của hắn có vẻ thập phần gợi cảm mê người Bất quá cũng là có chút buồn cười. Miệng mặt trên có son môi. Ha ha thi thi làm càn cười lớn. Cố bác thần dối tay ôm thi thi eo. Mắt lạnh quét phim trường người chung quanh. Mọi người, bao gồm đạo diễn đều là sôi nổi xoay đầu. Vốn đang nghị muốn báo nguy người. Giờ phút này cũng coi như là minh bạch. Người này không phải là thi thi bạn trai đi. Trong vòng mặt đều có nghe đồn. Thi thi có thể con đường này có thể đi được như vậy trôi chạy. Là bởi vì thi thi sau lưng có một cái đại kim chủ, hóa ra chính là trước mắt vị này a Lớn lên so đương hồng nam tinh đều đẹp, khó trách thi thi mỗi lần hợp tác nam diễn viên đều là nói cái gì trường không đủ kinh diễm gì đó. Nguyên lai like là xem qua như vậy kinh diễm người a hơn nữa quanh thân cái loại này khí chất tựa hồ là tự do ở trần thế ở ngoài, chính là này quanh thân khí chất cũng là độc nhất vô nhị, hơn nữa giờ phút này chỉ là đôi tay ôm thi thi vòng eo. Tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng là kia trong mắt trần trụi sủng nịch cùng dung túng một có một, loại này nam nhân quả. Thực là cực phẩm A. Cười xong sao? Cố bác thần nhìn Thi Thi nước mắt đều phải cười ra tới, dối tay đem Thi Thi ôm vào trong ngực mặt. Thi Thi đã cười đến cả người đều không có sức lực, chỉ có thể mềm nếu không có xương ôm. Cố bác thần cổ, giúp ta lau. Cố bác thần lúc ấy chính là như vậy thiếu tấu, giống như nàng là thủ hạ của hắn giống nhau. Thi Thi nhưng không nghĩ giúp hắn sát son môi, lưu chữ bái, thật đẹp à, không sát ta liền đem hắn ném xuống đi. Lúc này mọi người mới phản ứng lại đây, bọn họ lao bản còn ở treo ở phía bên ngoài cửa sổ đâu, mà cái này tiểu lão bản giờ phút này đã hoàn toàn đều kêu không được thanh âm, cả người đều là bắt đầu run rẩy. cố bác thần ôm Thi Thi đi tới bên cửa sổ thượng, thế nào, làm cho ngươi kim chủ mặt, ngươi là cho ta sát son môi. Vẫn là làm ta đem ngươi tiểu lão bản ném xuống, ta chính là không sợ chuyện này, chết cá nhân mà thôi, ngươi tuyển đi. Thi Thi thật sự cảm thấy trước mắt người này phúc hắc lợi hại, Thi Thi trực tiếp nhón mũi chân, môi đỏ nhẹ nhàng bám vào cố bắc thần môi mỏng mặt trên, nhẹ nhàng một chút, có gió đêm thổi qua, hai người không có động tác, ai đều không có bước tiếp theo động tác, chúng ta trở về sắt được không? Thi Thi thanh âm mềm mại làm người muốn cắn một ngụm. Cố bác thần nhìn nhìn ngoài cửa sổ tiểu lão bản, khoảng hai cái giờ liền buông xuống đi. Nói cố bác thần bế ngang thi thi liền hướng bên ngoài đi. Một trận gió giống nhau tới, lại một trận gió giống nhau đi rồi, mà có người đã chú ý tới cố bác thần thủ hạ có cùng loại với cô ra tiêu chí. Này một truyền, ở đây người đều minh bạch thi thi hậu trường hóa ra căn bản là không phải cái này tiểu lão bản a, Tiểu lão bản cố nhiên cũng là có quyền thế, có bối cảnh. nhưng là cùng cố ra so sánh với rõ ràng không phải một cái cấp bậc a mà ở chàng người tựa hồ đều đặc biệt có ăn ý đều im miệng không đề cập tới ngày đó buổi tối phát sinh sự tình mà tiểu lão bản ngày đó bị vương xuống lúc sau trực tiếp đã bị đưa đi bệnh viện phát sốt gì đó nằm viện ở ba ngày cũng là cái đáng thương cũng chính là thành cố bắc thần phát tiết ghen tuông một cái đạo cụ cũng là đáng thương hải chỉ tiểu luyện ngươi muốn hay không cũng thử một chút ta Ngươi nhìn xem cái này, có phải hay không đặc biệt đẹp? Thi Thi trong tay cầm một kiện màu trắng xoa dê, thập phần đơn giản hào phóng kiểu dáng, nhất độc đáo thiết kế vẫn là ở sau lưng, lộ một tảng lớn, thôi đi, đó là ngươi kiểu dáng, cũng không phải là ta kiểu dáng, ta tương đối thích loại này loại hình. Đồng thu luyện chỉ chỉ trước mặt một khoản xoa dê, Thi Thi cười gật gật đầu. Thế nào? Muốn hay không thử một chút ta? Khi thật nói thật đồng thu luyện thật đúng là chính là có chút tâm động, mua quần áo gì đó, đối với rất nhiều nữ nhân tới nói đều là làm không biết mệnh sự tình, mà đồng thu luyện cũng là như thế, chẳng qua nàng vẫn luôn không có thời gian, hảo hảo mà cho chính mình hảo quần áo hoặc là đi dạo phố gì đó. Đừng dây dưa dây cả, chạy nhanh đi thôi, cũng liền chúng ta hai người, ngươi sợ cái gì a đồng thu luyện gật gật đầu. Đồng thu luyện này một đêm ngủ thật sự trầm, có lẽ là ngày này xuống dưới thật là quá mệt mỏi đi đồng thu luyện cảm thấy chính mình thật là thể sắc và tinh thần mỏi mệt đồng thu luyện ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm đã là 9 giờ nhiều đồng thu luyện xoa xoa giữa mày dối tay thử một chút trong tầm tay hãy còn chua xót người cái này thói quen thật sự không tốt lắm rõ ràng đều mất tích nhiều như vậy thiên như thế nào còn nghĩ một ngày nào đó người này sẽ xuất hiện ở chính mình mép giường đâu đồng thu luyện thở dài Giãn ra một chút thân mình, liền đứng dậy rửa mặt. Mà đồng thu luyện vừa mới xuống lầu, liền phát hiện thi thi cùng tiêu thần đang ở lải nha lải nhải nói thứ gì, nhìn đến đồng thu luyện, hai người đều là đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đồng thu luyện, làm sao vậy? Các ngươi như vậy nhìn ta là chuẩn bị làm cái gì? Không có gì à, chính là cảm thấy thành phố C gần nhất sự tình tương đối nhiều mà thôi. Ngươi nhìn xem cái này, ta chính là cảm thấy đối thai phụ tới nói có điểm kích thích lạc. Bất quá ngươi vẫn là nhìn xem đi. Thi Thi nói đem trong tầm tay báo chí đưa cho đồng thu luyện, đồng thu luyện nhưng thật ra tiếp nhận báo chí, mấy ngày nay kích thích sự tình đã đủ nhiều, còn có thể có cái gì lại kích thích một chút sự tình đâu. Bất quá cái này tin tức, nhưng thật ra thật sự đủ kính bạo, viễn hàng tổng tài cùng lệnh hồ phu nhân đêm khuya bệnh viện phát sinh tranh chấp, đồng tu quăng ngã đoạn hai chân. Đây đều là chuyện khi nào a? đây đều là thứ gì a? Đồng thu luyện mấy ngày nay nếu là mỗi ngày đều nhìn đến loại này tin tức, thật sự sẽ tiêu hóa bất lương. Mỗi ngày tin tức mặt trên đều phải xuất hiện một ít kính bạo đồ vật. Này nếu là cùng đồng thu luyện không tương quan người hoặc là sự, đồng thu luyện cũng chính là xem một cái liền tính. Đây đều là sao lại thế này a? Ai biết được, nhân ra hai người lẫn nhau sẽ thôi, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Thi thi liêu liêu tóc dài, cầm bánh mì liền ăn lên, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ. Thoạt nhìn tâm tình phá lệ hảo. Đồng thu luyện đem báo chi phóng tới một bên, tiểu dịch mắt lạnh liếc liếc mắt một cái báo chí, thật là xứng đáng, bất quá như vậy cũng hảo. Nếu là những người này có thể bên trong chính mình giải trừ đối phương, cũng tỉnh đặt đi ra tay, không biết đặt đi rốt cuộc ở ma kỷ cái gì, không phải nói, chờ đến cái kia cái gì hà tĩnh bị giải quyết lúc sau, liền đã trở lại. Nay đều nhiều ít thiên đi qua à, tiểu dịch đoán miệng nghĩ, Chẳng lẽ là miệng vết thương khép lại tình huống không tốt lắm sao? Tiểu dịch chép chép miệng ba, ai, đại nhân tâm tư thật là khó đoán. Đồng thu luyện vừa mới ăn hai khẩu cơm sáng, điện thoại liền văng lên, không chút nào ngoài ý muốn chính là triệu minh, đồng pháp ý đi ngượng ngùng váy dày người chúng ta hiện tại ở đệ nhất bệnh viện, ngài có thể lại đây một chút sao? Đồng thu luyện nhướng nhướng mày. Làm sao vậy? Tiểu bạch hẳn là tối hôm qua ở cục cảnh sát qua đêm đi. Hắn cùng tiểu vương hai người nhân thủ vẫn là không đủ sao. Đồng thu luyện uống lên khẩu sữa bò. Mấy ngày nay luôn là cảm thấy không có gì ăn uống. Ăn một chút gì cũng luôn là tưởng phun. Nhưng là đồng thu luyện rồi lại không thể không ăn cái gì. Chỉ có thể buộc chính mình ăn nhiều một ít. Đồng thu luyện uống lên khẩu sữa bò. Liền đem cái ly bưng lạc. Đột nhiên trước mặt liền xuất hiện một chén cháo. Đồng thu luyện nhìn bưng chén tiểu dịch. Nghi hoặc. Mọc mì. Người sáng nay liền ăn một chút đồ vật. cùng hai khẩu sữa bò, này chén cháo ngươi cần thiết uống xong đi ngươi không thể bị đói ta trong bụng tiểu muội muội tiểu dịch quan tâm người phương thức cũng là đủ độc đáo cái gì gọi là đừng bị đói nàng trong bụng tiểu muội muội a đồng thu luyện rỗi tay xoa xoa tiểu dịch đầu tóc nhẹ nhàng gật gật đầu cũng không hoàn toàn là cái dạng này nơi này hiện trường cũng là tương đối phức tạp ngài nếu có thể lại đây liền tốt nhất còn có chính là đồng tu muốn gặp ngươi một mặt đồng thu luyện đang từ tiểu dịch trong tay tiếp nhận cái muống nghe xong lời này sửng sốt nửa ngày liền đồng ý dù sao nàng cũng có rất nhiều sự tình muốn dò hỏi một chút đồng tu mõ mì ngươi nếu là không muốn ăn ta liền uy ngươi ăn đi như vậy hẳn là sẽ càng tốt ăn đồng thu luyện cười cái này lời nói là từ đâu nghe tới a ngươi nghe ai nói a thái gia gia cùng mãi mãi đều nói ta trước kia sinh bệnh thời điểm liền không nghĩ mới vừa ăn cái gì Mãi mãi nói, ta huy ngươi ăn, nơi này liền có mãi mãi đối với ngươi yêu thương, cái này cháo hương vị liền sẽ trở nên không giống nhau, chẳng lẽ mỏ mỉ sẽ không cảm thấy cháo hương vị phá lệ được chứ? Đồng thu luyện đã ăn một ngụm, tiểu dịch nho nhỏ người, đã biết đau lòng người, đồng thu luyện còn rõ ràng mà nhớ rõ tiểu dịch sinh ra thời điểm, bởi vì đồng thu luyện mang thai thời điểm, ăn uống vẫn luôn không tốt lắm, cho nên tiểu dịch sinh hạ tới thời điểm, nho nhỏ một cái nhi. cùng con khỉ nhỏ giống nhau nhăn dùng gió khó coi thật sự tiêu lão gia tử lúc ấy ghét bỏ không được này rốt cuộc có phải hay không chúng ta tiêu ra hài tử như thế nào sẽ như vậy xấu đâu mà tiểu dịch lúc ấy không biết như thế nào liền khóc liền lộ ra một đôi u lam sắc mắt to còn nước tiểu lão gia tử một thân lão gia tử vừa thấy đến kia cùng tiêu hàn không có sai biệt con ngươi mới cười ha ha ha ha nay thật đúng là tiêu hàn kia hôn tiểu tử Đôi mắt đều giống nhau như lúc Mọi người im lặng Đồng thu luyện vừa mới đến bệnh viện thời điểm Bởi vì bệnh viện còn ở bình thường tiếp khám bệnh người Cho nên cũng không có hoàn toàn phong tỏa Đồng thu luyện vừa mới qua đi Đã bị một đám phóng viên cấp vây quanh Mà thực mau một đám bảo tiêu liền tới đây đem sở hữu phóng viên ngăn cách ở bên ngoài Đồng thu luyện chỉ là cúi đầu Chậm dài hướng tới thang máy phương hướng đi qua đi Thỉ, ngươi lại đây a. Đồng Thu Luyện đột nhiên liền nghe thấy được Đồng Thanh Lưu thanh âm, kỳ thật ngày đó buổi tối mặt Đồng Thanh Lưu cùng chính mình nói cái kia sự tình thời điểm. Đồng Thu Luyện trong lòng thật là thực tức giận, nhưng là lúc sau nói, Đồng Thu Luyện cũng suy nghĩ cẩn thận. Năm năm trước Đồng Thanh Lưu bất quá vẫn là cái hài tử, lúc ấy Đồng Thanh Lưu vẫn là cái cao trung sinh. Gặp được chuyện này, huống hồ đã tạo thành phụ thân tử vong bi thảm kết cục, không dám nói ra cũng là bình thường. Hướng hồ chuyện này đồng thanh lưu cũng không xem như đồng loa đi, tuy rằng nói phụ thân đối đồng thanh lưu không tồi, nhưng là thiệp khởi sướng người lại là hắn thân sinh phụ thân A, liền tính là không có cảm tình, kia cũng là hắn huyết mạch tương liên phụ thân A, điểm này là vô luận như thế nào đều mà sát không được, hướng chi chính mình có cái gì lý do yêu cầu đồng thanh lưu đối đai chính mình phụ thân cùng chính mình giống nhau, đồng thu luyện suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên cũng liền không. dối dám vấn đề này. ân Đồng thu luyện gật gật đầu, mà đồng thanh lưu trực tiếp xâm nhập đám người, duỗi tay liền kéo lại đồng thu luyện tay, phiền thoái các vị tránh ra, nơi này là bệnh viện, cấm lớn tiếng ồn ào, đừng ảnh hưởng người khác xem bệnh. Tỷ, chúng ta trước đi lên đi. Đồng thu luyện gật gật đầu. Lúc này tất cả mọi người không rõ, trước kia bọn họ báo đáp nói quá, tiểu dịch cùng đồng thanh lưu cùng nhau xuất nhập viễn hàng đưa tin, lúc ấy hai người cử chỉ đều thập phần thân mật. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không quen biết tiêu thị muốn thuẫn gồm thâu viễn hàng tư thế, lúc ấy liền có rất nhiều người ở bái viễn hàng cùng tiêu thị quan hệ. Rốt cuộc ở tiêu thị lễ kỷ niệm mặt trên, tiêu hàn là trực tiếp vả mặt đồng tu mà tiểu dịch cùng đồng thanh lưu cảm tình cư nhiên tốt như vậy, điểm này thật là không thể tưởng tượng, mà giờ phút này đồng thanh lưu cư nhiên kêu đồng thu luyện tỷ chẳng lẽ hai người kia là thất lạc nhiều năm tỷ đệ. Chẳng lẽ đồng thu luyện lần này trở về thật là vì trả thù đồng tu mà đồng tu chẳng lẽ là đồng thu luyện thất lạc nhiều năm tự mình phụ thân, này nhóm người sức tưởng tượng là vô hạn phong phú, càng là cầu huyết đồ vật, lại là hấp dẫn người, này nhóm người xem như hạ quyết tâm nhất định phải đảo đến này tin tức. Đồng thu luyện vừa mới lên lầu, trên lầu mặt người nhưng thật ra không nhiều lắm, bởi vì mặt trên là toàn bộ tầng lầu toàn diện phong tỏa, đồng thu luyện đầu tiên đến chính là lầu ba. Lầu 3 chính là đêm qua mặt đã xảy ra kia tràng thảm kịch tầng lầu, có non nửa cái tầng lầu là phong tỏa lên, lý mại đang ở bên cạnh cùng một cái hộ sĩ nói chuyện với nhau cái gì, nhìn đến đồng thu luyện lập tức đi lên trước, đồng pháp ý ghê, ngài đã tới à, chạy nhanh đi, đều chờ ngài hơn nửa ngày. Đồng thu luyện gật gật đầu. Nơi này còn có một ít chuẩn bị tiếp thu dò hỏi bác sĩ hộ sĩ, nhìn đến đồng thu luyện đều là mang theo một loại tò mò ánh mắt, Bởi vì nữ nhân này đã từng là thành phố C để cho người cực kỳ hâm mộ đối tượng, hoàn mỹ lao công, thông minh nhuyễn manh nhi tử, vô luận là tình yêu vẫn là sự nghiệp đều là song thu hoạch, hơn nữa lớn lên mỹ diễm, bằng cấp lại cao. Nhưng là giờ phút này cũng biến thành toàn thành đồng tình đối tượng, bởi vì nàng giờ phút này chính là cái mất đi trượng phu đáng thương nữ. Nhân, đồng thu luyện hoàn toàn làm lơ ánh mắt mọi người, bởi vì mang thai quan hệ, đồng thu luyện đều là bình đế giày. Một thân rộng thùng thỉnh cô tông váy, bộ cái áo khoác, tóc quấn lên tới, cả người trên người mặt lãnh ngạo khí chất bị suy yếu không ít, ngược lại là mang theo một kia nhu tình. Bạch thiếu ngôn vừa vặn đi ra, lao sư, ngài đã tới à, chúng ta vừa mới ở dưới hiện trường tiến hành rồi một chút hiện trường thu thập bên này công tác mới vừa bắt đầu. Đồng thu luyện gật gật đầu, từ bạch thiếu ngôn trong tay tiếp nhận tư liệu. Hiện trường vết máu không nhiều lắm, như vậy kia hai người hiện tại đều ở địa phương nào? Bọn họ trên quần áo mặt sinh vật kiểm tài tiến hành thu thập sao? Đồng thu luyện nếu là đầu nhập công tác thời điểm, cũng là thập phần mê người, bản thân bộ dạng liền rất hảo, mà đồng thu luyện một khi công tác chính là cái loại này có chút quên mình, mỹ diêm sườn mặt mặt trên đều là nghiêm túc. Đã thu thập, lệnh hồ phu nhân hiện tại đã bị chuyển rời đến khác phòng bệnh, đồng tổng tài trước mấy cái giờ vừa mới từ phòng cấp cứu bên trong bị đẩy ra, trước mắt đang xem hai chân khôi phục tình huống, nếu là không được nói, Rất có khả năng bạch thiếu ngôn nói ở chính mình hai chân mặt trên làm cái cắt chi động tác, đồng thu luyện hiểu rõ, cầm tư liệu tùy ý lật vài tờ, liền trực tiếp đi vào phòng bệnh. Nơi này cũng là đủ loạn, kỳ thật cái này phòng bệnh bố trí mặt trên còn xem như có thể, nhưng là giờ phút này trên mặt đất mặt trừ bỏ một ít rơi rụng trái cây, cánh hoa, toái pha lê phiến, còn có một ít không biết tên chất lỏng, đồng thu luyện mang lên bao tay, Rỗi tay dính một ít trên mặt đất mặt một cái màu vàng chất lỏng, một cổ dược vị nhi, mà cách đó không xa một cái ngã xuống điếu bình cái giá, mặt trên còn treo hai cái điếu bình, mà chung quanh còn có một ít giải rác vết máu, tiểu vương. Đang ở tiến hành huyết dạng thu thập công tác, đồng thu luyện nhìn trong chốc lát, đi tới cửa sổ. Hôm nay là trời đầy mây, bên ngoài phong không quá tiểu, đồng bức màn bị gió thổi đến cổ lên, đồng thu luyện đi qua đi, nhìn nhìn cửa sổ. Mặt trên có một ít bùn đất, đồng thu luyện cầm công cụ, thu thập một ít, bùn đất. Chẳng lẽ nói là đồng tu chính mình nhảy xuống đi sao? Còn có, vì cái gì là chân chấm đất, đây cũng là thập phần kỳ quái, trừ phi là chính mình nhảy xuống đi, nếu là bị người đẩy xuống nói, rất ít sẽ có chân chấm đất tình huống, nhưng thật ra có chút kỳ quái. Đồng thu luyện nhìn trong chốc lát, liền trực tiếp thượng trên cùng tầng lầu, triệu minh giờ phút này đang ở cấp vương nhã nhàn làm ghi chép, Nhìn đến đồng thu luyện đi qua đi, hướng về phía đồng thu luyện khoa tay múa chân một chút, làm đồng thu luyện chờ một lát, mà vương nhã nhàn giờ phút này trên mặt bánh mì bọc băng gạc, đồng thu luyện nhăn nhăn mày, chẳng lẽ nàng trên mặt mặt bị thương sao? Vương nhã nhàn nhìn đến đồng thu luyện, cả người đều không tốt, vốn đang là thập phần bình tĩnh, đột nhiên liền trực tiếp từ trên giường mặt nhảy xuống tới, ngay cả trên tay mặt điếu bình đều bị kéo xuống, cái giá đều đổ, mà tất cả mọi người là không có phản ứng lại đây. Chờ đến mọi người phản ứng lại đây thời điểm, vương nhã nhàn đã vọt tới đồng thu luyện trước mặt, duỗi tay liền phải hướng về phía đồng thu luyện trên mặt mặt hô bàn tay, đồng thu luyện còn lại là trực tiếp duỗi tay nắm lấy. Vương nhã nhàn tay, bốn mắt nhìn nhau, đồng thu luyện con ngươi trước sau như một quặng cụm ẽ, mà vương nhã nhàn con ngươi như là muốn phun ra hỏa giống nhau, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm đồng thu luyện, vương tay. Kỳ thật vương nhã nhàn giờ phút này thực suy yếu, này một cái tắt xuống dưới. Đồng thu luyện tiếp được cũng là chút nào không uổng sức lực, đồng thu luyện trực tiếp đem vương nhã nhàn tay ném ra, vương nhã nhàn về phía sau lui lại mấy bước, mà lệnh hồ mặc giờ phút này đã ra tới, vừa lúc từ phía sau tiếp được đồng thu luyện. Vương nhã nhàn giờ phút này một thân bệnh nhân phục hơn nữa trên người mặt một cổ dày đặc dược vị tay trái trên cổ tay mặt quấn lấy giày nặng băng gạc, hơn nữa tay trái vẫn luôn là gục xuống, nhìn ra được tới này chỉ tay là sử không thượng sức lực. mà vương nhã nhàn giờ phút này sắc mặt tái nhợt có lẽ là bởi vì nhìn đến đồng thu luyện duyên cớ cả người có chút thở hồn hện hơn nữa sườn mặt còn dán băng gạc cả người đã mất đi ngày xưa thần thái tóc cũng chỉ là khó khăn lắm hợp lại ở phía sau mà nhìn đồng thu luyện con ngươi giống như là muốn đem đồng thu luyện ăn giống nhau quả nhiên có cái dạng nào mẫu thân sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi mẹ ngươi liền không phải một cái thứ tốt ngươi cũng giống nhau Hiện tại nhà của chúng ta biến thành cái dạng này. Ngươi có phải hay không thật cao hứng? Có phải hay không thật cao hứng? Ngươi rốt cuộc trở về làm cái gì? Ngươi nếu là sẽ không tới, đồng ra sẽ không xảy ra chuyện. Nhà của chúng ta cũng sẽ không xảy ra chuyện vương nhã nhàn hướng về phía đồng thu luyện rông lớn. Mà cái này tầng lầu vẫn là có chút người. Giờ, phút này liền có người bắt đầu cố ý vô tình vây xem. Lúc trước các ngươi bước ta rời đi, ta như các ngươi nguyện rời đi, như thế nào? Cuộc đời của ta còn cần các ngươi quy hoạch sao? Trước kia xem ở ta ba mẹ mặt mũi mặt trên, ta còn có thể kêu ngươi một tiếng nhặn gì, bất quá, hiện tại xem ra là không cần xem ở bọn họ mặt mũi mặt trên. Lệnh hồ phu nhân, mỗi người làm sự tình gì đồng thu luyện chỉ chỉ không chung, thiên đều đang xem, ta lại không phải ông trời hoặc là tử thần, ta quyết định không được bất luận kẻ nào vận mệnh, các ngươi hiện tại tao ngộ cùng với nói là vận mệnh an bài, không bằng nói là ở trả nợ. Đồng thu luyện cuối cùng hai chữ cắn thực trọng, vương nhã nhàn thân mình một cái lào đảo, nàng cơ hồ có chút đứng không yên, bởi vì giờ phút này đồng thu luyện thân ảnh cùng triệu mạn chi cơ hồ có chút không như mà hợp, như thế nào có thể không giống đâu, dù sao cũng là mẹ con à, vương nhã nhàn trái tim ở kịch liệt nhảy lên, trả nợ sao. Dựa vào cái gì, nhiều năm như vậy nhiều lại đây, nàng tuyệt đối không tin như vậy báo ứng loại này lời nói, người đều đã chết, còn muốn ta còn cái gì nợ. Trả nợ. Ta thiếu ai, muốn trả nợ. Vương Nhã Nhàn hừ lạnh một tiếng, Đồng Thu Luyện chỉ là cười, "Mà giờ phút này Triệu Minh đi ra, lệnh hồ phu nhân, ngài vẫn là tiên tiến đến đây đi, ta còn có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, ngài như vậy, đối ngài ảnh hưởng cũng không tốt." Vương Nhã Nhàn nhìn thoáng qua chung quanh là có một ít người ở vây xem, Vương Nhã Nhàn bình tĩnh nhìn thoáng qua Đồng Thu Luyện. Vương Nhã Nhàn tiến vào phòng bệnh lúc sau, Triệu Minh đi tới Đồng Thu Luyện bên cạnh người. Đồng thu ở dưới lầu vip phòng bệnh, ngươi có thể đi xem một chút hắn, hắn tựa hồ có chuyện muốn cùng ngươi nói. Đồng thu luyện gật gật đầu, xuyên thấu qua phòng bệnh mặt trên pha lê, nàng thấy lệnh hồ mặc đang ở mép giường cùng vương nhã nhàn nói cái gì. Đồng thu luyện nhìn một vài giây, liền trực tiếp ngồi thang máy đi xuống. A mặc, ngươi thấy sao? Nàng đây là cái gì thái độ A, ta còn là nhìn nàng lớn lên đâu, ngươi nhìn xem nàng, có như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Thật là không lớn không nhỏ. Vương Nhã Nhàn hừ lệnh một tiếng, lệnh hồ mặc không nói cái gì, kỳ thật vừa mới là ai trước khiêu khích động thủ trước, lệnh hồ mặc trong lòng đều rõ ràng. Đối với hiện tại Vương Nhã Nhàn, lệnh hồ mặc cảm thấy hoàn toàn vô pháp câu thông. Hơn nữa hắn cũng biết Vương Nhã Nhàn đối với đồng thu luyện chán ghét, hoàn toàn là đến từ chính triệu mạng chi. Đồng thu luyện xuống lầu lúc sau, liền thấy đang ở cùng một cái bác sĩ nói chuyện với nhau đồng thanh lưu. Đồng thanh lưu mày là nhiễu chặt, đồng thu luyện đánh giá đồng tu tình huống cũng là không dung lạc quan mà đồng thu luyện chậm rãi đến gần liền nghe thấy được hai người đối thoại trước mắt nói các ngươi liền phải làm nhất hư tính toán rốt cuộc hắn hai chân yêu cầu cắt chi khả năng tính rất lớn hơn nữa thuật sâu đã xuất hiện nhiễm trùng cảm nhiễm hiện tượng cho nên các ngươi cần thiết muốn cùng người bệnh trước cầu thông một chút cái này ta biết chỉ là hắn hiện tại ngài cũng thấy tinh thần trạng thái không tốt lắm đã chịu không nổi cái gì kích thích Cho nên chuyện này ta liền muốn trước kéo một thời gian, nếu là cắt chi là thế ở phải làm nói, ta nhất định sẽ mau chóng cùng hắn câu thông. Đồng thanh lưu nói chuyện thanh âm mang theo một ít bất đắc dĩ. Người bệnh tinh thần trạng vững là thật sự không tốt lắm, ta kiến nghị ngươi vẫn là nhanh chóng cho hắn thỉnh một cái bác sĩ tâm lý, chúng ta muốn cùng người bệnh câu thông đều có chút khó khăn, hơn nữa loại này tâm lý vấn đề. Vẫn là càng sớm tìm bác sĩ càng tốt bác sĩ lại cấp đồng thanh lưu dặn dò một ít những việc cần chú ý, mà đồng thanh lưu nhìn đến đồng thu luyện, ngượng ngùng đánh gây bác sĩ nói. ba Chờ ngươi một hồi lâu, nói là có chuyện cùng ngươi nói. Thân thể của ngươi không có vấn đề sao? Đồng thanh lưu ngày đó buổi tối mặt là thật sự bị đồng thu luyện dọa tới rồi, hơn nữa đồng thanh lưu biết đồng tu khẳng định là biết rất nhiều đồ vật, thậm chí là biết một ít người khác cũng không biết nội tình. Cho nên đồng thanh lưu rất sợ đồng tu lại nói ra một ít mánh liêu. đến lúc đó đồng thu luyện thân mình. Không có việc gì, yên tâm đi, ta đi vào trước, các ngươi liêu. Đồng thu luyện cùng bác sĩ cũng gật đầu ý bảo một chút, liền đi vào, đồng tu giờ phút này hai chân đều là bị treo, nghe thấy mở cửa thanh, liền hướng tới cửa phòng xem qua đi, thấy đồng thu luyện vào được, con ngươi bên trong tình quang hiện lên. Nhưng là cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Ngược lại là Đồng Thu Luyện thấy Đồng Tu, trong lòng là có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ chi gian cũng là có đoạn thời gian không có gặp qua, nhưng là giờ phút này, Đồng Tu lại như là già rồi 10 tuổi giống nhau, cả người tóc đều là hắc bạch giao nhau, cả người trên mặt mặt nếp nhăn đều thập phần rõ ràng, mà Đồng Tu cả người cũng là gầy ốm thật sự lợi hại, trên mặt mặt xương gò má hình dáng cũng là thập phần rõ ràng. Ngồi đi Đồng Tu từ trong cổ họng mặt bài trừ mấy chữ, Đồng Thu Luyện gần. gật đầu đồng tu thanh âm cũng trở nên thập phần chấm thấp giống như là tổn hại đàn xéo lộ thanh âm mang theo nghẹn ngào giống như là có thứ gì tạp dây thanh làm hắn hoàn toàn phát không ra thanh âm giống nhau đồng tu muốn duỗi tay đủ trên tủ đầu giường mặt ly nước nhưng là bởi vì thân mình lại vặn bất quá đi đồng tu luyện đi qua đi đem trên tủ đầu giường mặt thủy đưa cho đồng tu yêu cầu ta đem giường diêu lên sao đồng tu là nằm thẳng không hảo uống nước kia phiền toái ngươi Hai người chi gian đối thoại giống như là người xa lạ giống nhau khách khí. Đồng Tu uống lên mấy ngụm nước, cảm thấy yết hầu thoải mái một ít, ngươi hẳn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta đi. Đồng Tu luyện nhưng thật ra không nghĩ tới, bọn họ đối thoại mở đầu cư nhiên là cái dạng này, Đồng Tu luyện là có rất nhiều nói muốn dò hỏi Đồng Tu, nhưng là sự tỉnh quá nhiều, Đồng Tu luyện đột nhiên không biết nên từ nơi nào mở miệng. Không phải ngươi muốn gặp ta sao? Ngươi hẳn là có chuyện hỏi ta. hoặc là có chuyện gì muốn cùng ta nói sao đồng tu gật gật đầu bất quá ngươi có cái gì vấn đề có thể hỏi trước ta ta nếu là biết đến đều sẽ nói cho ngươi yên tâm đi ta đây đều là chết khiếp người là thật là giả chính ngươi phán đoán liền thành đồng thu luyện nhưng thật ra không rõ đồng tu hiện tại trong hồ lô mặt rốt cuộc muốn làm cái gì bất quá đồng thu luyện lại là là có một đống lớn vấn đề muốn dò hỏi đồng tu đồng thu luyện trở về thời điểm là thất hồn lạc phách Nàng giờ phút này trong đầu thực loạn, bất quá 5 năm trước sự tình, nàng đã cơ bản trải vớt rõ ràng một cái ý nghĩ, mà rất nhiều đồng thu luyện vẫn luôn đều không rõ sự tình, cũng được đến một ít giải đáp, hoặc là nói rất nhiều đồng thu luyện khó hiểu sự tình, giờ phút này đều nhất nhất được đến xác minh. Xe chậm dai xử nhập tiêu ra đại trạch, đồng thu luyện trở về thời điểm, đã là giữa trưa, bởi vì là trời đầy mây duyên cớ, cho nên vẫn luôn là âm u, áp khí rất thấp. Có chút làm người không thở nổi, đồng thu luyện vừa mới từ xe mặt trên xuống dưới, liền thấy đại nhân giờ phút này chính ngồi xuống cửa, hoặc cái đôi đã đi tới, tới rồi đồng thu luyện bên người thời điểm, chỉ là bình tĩnh xem này đồng thu luyện. Bởi vì đồng thu luyện mang thai duyên cớ, cho nên đại nhân cùng trà trà đã bị cấm tiến vào trong phòng mặt, đại nhân kêu vài tiếng, đồng thu luyện còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đại nhân liền chạy về chính mình ổ chó. Sau đó đồng thu luyện liền thấy đại nhân trong miệng mặt ngậm một cây xương cốt chạy tới, thấy xương cốt ném xuống đất mặt, hướng về phía đồng thu luyện lại kêu vài tiếng. Đồng thu luyện hơi hơi mỉm cười, ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên xương cốt, dối tay sờ sờ đại nhân đầu. Đại nhân hảo ngoan, đại nhân đây là chuẩn bị đem này căn cốt đầu cho ta chính là sao? Đại nhân kêu một tiếng, tiểu dịch nghe được động tĩnh đi ra, nhìn đến đồng thu luyện trong tay xương cốt, tạp đi một chút miệng. Mộng mì! này giống như là đại nhân cất chứa lớn nhất một cây xương cốt. Đồng thu luyện hãy còn cười, đại nhân còn lại là trực tiếp đi dạo thân, để lại cho hai người một cái kêu căng bóng dáng, giống như vừa mới cái kia chuyên môn chạy tới hiến xương cốt không phải nó giống nhau. Mọc mi, chạy nhanh vào đi, chờ ngươi ăn cơm chờ đã lâu. Đồng thu luyện gật gật đầu. Mà giờ phút này bệnh viện bên trong xem như rối loạn bộ, triệu minh ở đối đồng tu thẩm vấn chung hỏi ra một ít không giống nhau đồ vật. Mà Triệu Minh đem này một tình huống thông báo thượng cấp lúc sau, mặt trên cũng là thập phần chú ý, mà toàn bộ thành phố C đều bao phủ ở một mảnh tối tăm bên trong, tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy gần nhất là phải có đại sự đã xảy ra. Ra ra, lệnh hồ gia có phải hay không thật sự vận số đã hết, chúng ta yêu cầu làm cái gì sao? Bạch Thiếu Hiền đang ở cấp bạch lão gia tử pha trà, thoạt nhìn thập phần chuyên nghiệp. Cái gì đều đừng cử động, lặng lặng mà chờ xem. bạch lao ra tử nhìn nhìn không chung, xám xịt giống như là giờ phút này thành phố xê giống nhau nặng nghề tối tăm mưa gió sắp đến phía dưới chính là một hồi mưa rền gió dữ chúng ta cần phải làm là thủ vững trận địa chờ xem trận này gió lốc sẽ không tiểu nhân bạch thiếu hiền gật gật đầu bạch thiếu hiền lúc sau cùng tiêu hàn thông điện thoại tiêu hàn ngươi nhưng thật ra lợi hại a này hết thể có phải hay không đều ở ngươi kế hoạch bên trong a lệnh hồ gia phỏng trừng liền phải đổ không thể nói là đổ chẳng qua lệnh hồ gia đã quy về hủ bại nó yêu cầu trải qua một lần thay máu hơn nữa lệnh hồ gia lại không phải mỗi người đều là giống nhau có lẽ mấy năm lúc sau lệnh hồ gia vẫn là có thể một lần nữa đứng lên giờ phút này tiêu hàng trước mặt một bên là chất đống công ty văn kiện mà bên kia còn lại là cục cảnh sát phòng thẩm vấn video theo dõi lệnh hồ tư lệnh ngài phu nhân bị nghi ngờ có liên quan mưu sát đối với như vậy lên án, không biết ngài có ý kiến gì không triệu Minh đang ngồi ở lệnh hồ trạch trước mặt, lệnh hồ trạch nhướng mày nhìn nhìn triệu Minh, đống dương cười, ý vị không rõ, mà triệu Minh còn lại là càng không biết giờ phút này lệnh hồ trạch suy nghĩ cái gì, chính mình ngã thê tử bị nghi ngờ có liên quan mưu sát, đây là bao lớn tội à? vì cái gì trước mắt nam nhân như cũ là chấn định tự nhiên đâu, bọn họ thật là ở chung mau 30 năm mẫu mực phu thế sao? 152 tự mình hại mình thức tử vong hoan hỉ hoan gia. Cơm trưa lúc sau, đồng thu luyện ở trên giường mặt lăn qua lộn lại, lại lại như thế nào đều ngủ không được, trong đầu luôn là hồi tưởng vừa mới cùng đồng tu nói chuyện nội dung, lúc ấy ở phòng bệnh chung hai người đều là trầm mặc hồi lâu, tới rồi cuối cùng vẫn là đồng thu luyện trước mở miệng, ta phụ thân sự tình là ngài làm sao. Thanh lưu nói cho ngươi, đồng tu không có phủ nhận, chỉ là điểm này. Liền đủ để cho đồng thu luyện không thể tin được Nàng chỉ là mở to hai mắt nhìn đồng tu Đồng tu kia rõ ràng dàn mua trên mặt mặt Lộ ra một kia mỏi mệt Đừng như vậy nhìn ta Có lẽ là đương người từ quỷ môn quan vòng một vòng lúc sau Rất nhiều sự tình Liền sẽ trở nên không giống nhau Lúc ấy ta liền cảm thấy người sống cả đời luôn là nghĩ đến theo đuổi này đó Tài phú quyền thế gì đó Có ích lợi gì đâu cùng ma pháp sư Toàn Văn Đọc Đồng tu tự dễ cười Đồng thu tay nắm chặt trong tay cái ly, trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ còn có một kia thoải mái, nếu là lúc ấy ta liền trực tiếp ngã chết, đảo cũng là dứt khoát, chẳng qua ông trời đây là chuẩn bị tra tấn ta đâu, làm ta đền bù ta đã từng phạm phải sai lầm đi, kỳ thật lúc trước ta không nghĩ tới kia chuyện sẽ nháo đến lớn như vậy. Đồng tu nói sự tình tự nhiên là phát thiếp sự tình. Đồng thu luyện ngồi ở một bên, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, nàng ở đã biết sự tình lúc sau. thật là có xúc động muốn hỏi một chút đồng tu vì cái gì muốn làm như vậy kia chính là hắn thân kka nhưng là đồng tu liền như vậy thừa nhận đồng tu luyện trong lòng nhưng thật ra thang ra một loại thật sâu mà cảm giác vô lực bất quá sự tình đều đã làm hơn nữa hậu quả đã đã xảy ra hiện tại nói này đó lại có ích lợi gì đâu đồng tu luyện hư lạnh một tiếng đồng thu luyện mặt như cũng là một bộ thanh lánh bộ dáng con ngươi trước sau như một quẩn cũ é Loại cảm giác này làm đồng tu trong lòng cũng sinh ra một tia thất bại cảm. Kỳ thật đồng thu luyện chưa từng có tới thời điểm, đồng tu thật là suy nghĩ rất nhiều loại đồng thu luyện sẽ có phản ứng, hoặc là trực tiếp quăng ngã môn mà ra, hoặc là trực tiếp đi lên cho chính mình một cái tác, hoặc là trực tiếp đối với chính mình chửi ầm lên, hoặc là trực tiếp cầm một chén nước bắt đến chính mình trên người mặt trên mặt mặt. Nhưng là đồng tu như thế nào đều chưa từng nghĩ tới, đồng thu luyện cư nhiên sẽ là cái dạng này. Vô cùng bình tĩnh, chấn định làm đồng tu cảm thấy. Chuyện này giống như cùng nàng không chút nào tương quan giống nhau. Đúng vậy, hiện tại nói mấy thứ này, là không có gì dùng, bất quá, ngươi liền không hiếu kỷ cha mẹ ngươi chân chính nguyên nhân chết sao. Đồng tu luyện lúc này mới hơi chút có một ít phản ứng, nàng nhìn đồng tu, con ngươi sắp bén. Đừng như vậy nhìn ta, ta là biết một ít đồ vật, bất quá ngươi xác định thật sự có thể tiếp thu kế tiếp ta theo như lời sở hữu nói sao. Đồng thu luyện không tự giác rôi tay sờ sờ bụng, kỳ thật đồng thu luyện cũng không phải đồng tu thoạt nhìn như vậy chấn định, chẳng qua đồng thu luyện giờ phút này nhất định phải hảo hảo mà khống chế được chính mình cảm xúc, bởi vì bác sĩ đã nói, làm nàng tận lực bảo trì chính mình cảm xúc ổn định, tận lực tưởng một ít vui vẻ sự tình, cho nên đồng thu luyện nhất định phải bảo trì chính mình cảm xúc cũng đủ ổn định. Có cái gì không thể tiếp thu đâu. Ta đã biết cha mẹ ta nguyên nhân chết đều không phải đơn giản mà tự sát hoặc là bệnh nặng gì đó, còn có cái gì không thể tiếp thu đâu. Đồng thu hiển nhiên không nghĩ tới đồng thu luyện đã biết đồng tề cùng triệu mạn chi nguyên nhân chết cũng không phải ngoài ý muốn. Chỉ là cười. Kỳ thật đồng thu luyện không nốc, chỉ là có chút chân tướng thật sự quá mức tàn nhẫn, đồng thu luyện thật sự không nghĩ đi tiếp thu, có lẽ chỉ có lựa chọn trốn tránh. Kỳ thật ngươi có thể tưởng một chút, lệnh hồ trạch thích đại tẩu. Vương nhã nhàn biết hắn thích đại tẩu đồng tu liền nói này tam câu nói, liền bình tĩnh nhìn đồng thu luyện, đồng thu luyện có chút nghi hoặc nhìn đồng tu, đây là có ý tứ gì A Chuyện này đồng thu luyện đều là biết đến a đồng tu thấy đồng thu luyện vẫn cứ là quần áo có chút mờ mịt biểu tình, nhưng thật ra cười, ngươi phải biết rằng, có chút thời điểm, tình yêu cùng với mà đến chính là vô trường mực ghen ghét, đặc biệt là cầu mà không được, mong muốn mà không kịp. Loại cảm giác này có chút thời điểm sẽ đem người cha tấn điên, cho nên có một số việc làm ra một ít không thể lý giải hành động cũng là thực bình thường. Đồng thu luyện tựa hồ là nghĩ tới cái gì, không thể tin được nhìn đồng tu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao. Lệnh hồ thúc thúc là thích ta mụ mụ, nhưng là ta mẹ nó chết cũng coi như là hắn một tay tạo thành, hắn thật sự có thể nhìn mụ mụ. Đại tẩu chết không phải ngoài ý muốn, không phải sinh bệnh, ngươi không phải đã biết sao. Ngươi cho rằng vì cái gì ngươi đi lệnh hồ ra, vương nhã nhàn vì cái gì nhất định phải đem ngươi đuổi ra đi sao. Đồng thu luyện trực tiếp từ trên ghế mặt đứng lên, đụng phải một bên truyền dịch cái giá, cái giá tả hữu lắc lư hai hạ, vẫn là vững vàng mà định ở nguyên lai địa phương. Còn không phải là bởi vì chán ghét ta mụ mụ sao. Sợ ta cũng là cái hồ ly tinh mà thôi. Mà có chút đáp án tựa hồ đã miêu tả sinh động, nhưng là đồng thu luyện lại không nghĩ muốn đối mặt như vậy sự thật. Ngươi biết đến, ngươi sao có thể không biết nguyên nhân, không chỉ là bởi vì nàng chán ghét ngươi đến mẫu thân, càng chủ yếu chính là, nàng chỉ cần nhìn đến ngươi, liền sẽ nghĩ đến chính mình đã từng đã làm kêu bất kham sự tình, ngươi tồn tại đối với nàng tới nói, giống như là một cái bom hẹn giờ, theo sau đều có khả năng nổ mạnh, mà lệnh hồ mặc cố tình thích ngươi, ngươi nói này có phải hay không nhận duyên, liền tính là 5 năm trước bắt cóc sự kiện phát sinh lúc sau, hắn vẫn là thích ngươi. đây đều là mệnh a ai đều trốn bất quá đồng thu luyện suy sụp ngã ngồi ở trên ghế mặt trong đầu toàn bộ đều là 5 năm trước vương nhã nhàn bức bách chính mình rời đi hình ảnh thần võ phi dương mới nhất trương đồng thu luyện trong trí nhớ mặt vương nhã nhàn cùng triệu mạn chi cảm tình luôn luôn đều là không tồi nói cách khác nàng cũng không có khả năng thường xuyên xuất nhập lệnh hồ gia cùng lệnh hồ gia hai cái huynh đệ ở chung đến như vậy hảo nếu là không có phát sinh 5 năm kỳ sự tình Vương Nhã Nhàn đối với đồng thu luyện tới nói cũng là rất quan trọng một người, hoặc là nói là một cái khác mẫu thân giống nhau người, nhưng là giờ phút này này hết thể đều là giả, cái gì đều là giả. Dựa theo lệnh hồ trạch cách nói, Vương Nhã Nhàn ở không có cùng hắn kết hôn thời điểm, sẽ biết hắn là thích chính mình mẫu thân, vẫn là muốn nhất ý cô hành gả cho một cái chính mình không yêu nam nhân, mà lúc sau, càng là lá mặt lá trái cùng mẫu thân thành hảo tỉ muội, không thể không nói. Vương nhã nhàn thật là làm đồng thu luyện cảm thấy thực đáng sợ, mà đồng tu nói đã nói được thực minh bạch, mẫu thân chết cùng vương nhã nhàn có quan hệ, đồng thu luyện hiện tại thật sự thực loạn, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Đúng vậy, này hết thảy đều là mệnh, ai đều trốn bất quá. Đồng thu luyện cho rằng chính mình rời đi xê thị, 5 năm đi qua, nàng tự nhận là, thời gian có thể hòa tan hết thảy Chính mình đã có thể bắt đầu một đoạn tân sinh sống, nhưng là thực rõ ràng nàng tưởng sai rồi, vận mệnh an bài, nàng lại một lần bị cuốn vào 5 năm trước lốc xoáy bên trong. 5 năm bắt có án cũng không phải ngẫu nhiên, là ta cùng lệnh hồ chạy tan bài. Đồng thu luyện toàn bộ thân mình đều cứng đờ nàng không biết nên nói cái gì, chỉ là ngốc ngốc nhìn đồng tu kia chỉ là một tuần kịch, không có khả năng, sao có thể chỉ là một tuần kịch đâu. Đồng thu luyện đột nhiên liền cười. Sao có thể đâu, lúc ấy bắt cóc cũng không phải là ta một người a, nơi đó mặt chính là có người nữ nhi a, sao có thể chỉ là một vợ diễn đâu, người ở nói bậy gì đó đâu." Đồng Thu Luyện hoàn toàn không thể tin được, kia khởi bắt cóc án, đến nay Đồng Thu Luyện đều là rõ ràng trước mắt, nếu là không có phát sinh lúc sau lựa chọn đề, bị thương tổn nặng nhất chính là Đồng Thanh Nhân a, loại chuyện này sao có thể chỉ là một vợ diễn đâu? Hơn nữa vì chuyện này, A Mặc đều xuất ngũ. Chẳng lẽ nói chuyện này đều chỉ là một vợ diễn sao? Sao có thể đâu? Đồng thu luyện là hoàn toàn không tin, bởi vì quá mức chân thật, hơn nữa chuyện này ở đã từng một đoạn thời gian là nàng bóng đẻ, đồng thu luyện chưa bao giờ cảm thấy chuyện này có cái gì không thích hợp địa phương. nay bất quá là một vợ diễn, ta biết, lệnh hồ trạch biết, thanh niên tự nhiên cũng là biết đến, đám kia bọn bắt cóc trừ bỏ nhân thân vũ đủ, chạm vào các ngươi hai người địa phương nào không có. Ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Kỳ thật chuyện này đồng thu luyện vốn dĩ cũng là cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì cái kia bị bắt cóc địa phương còn ở truyền phát tin cái loại này video, nhưng là này nhóm người chỉ là lấy rượu hắt ở đồng thanh niên trên người mặt, nhìn đồng thanh niên thét trói hai cùng vô thố, nhưng thật ra thật sự không có làm cái gì chuyện khác người, đồng thu luyện cho rằng này bất quá là đám kia người ác thú vị thôi. Ngươi ở cùng ta nói dỡn sao? Lúc ấy chính là thật sự chết người à, ngươi hiện tại cùng ta nói này hết thể bất quá là các ngươi tự biên tự đạo một vở diễn. Đồng thu luyện lắc đầu, nàng phát hiện chính mình thân mình tựa hồ đều bắt đầu nhịn không được bắt đầu run rẩy, nàng đôi tay dao nắm ở bên nhau, gắt gao mà cắn miệng mình, nỗ lực làm chính mình bảo trì chấn định. Có cái gì không thể đâu, ngươi cũng biết thanh niên đối lệnh hồ mặc chấp niệm có bao nhiêu sâu, mà lệnh hồ trạch đối với ngươi mẫu thân chấp niệm càng sâu. Đồng Thu Luyện đột nhiên ngẩng đầu nhìn đồng tu, đồng tu vô luận là nói chuyện ngữ tốc vẫn là gì đó, đều là có vẻ phá lệ chấn định, ngữ tốc vững vàng, hơn nữa cả người biểu tình đều là nhàn nhạt, đồng thu luyện nỗ lực mà muốn từ đồng tu biểu tình trông được ra một ít sơ hở, nhưng là đồng thu luyện thất vọng rồi. Chuyện này diễn với ta mà nói, chính là muốn chém đoạn ngươi cùng lệnh hồ mặc phía trước liên hệ, tiện đà có thể làm ta leo lên lệnh hồ gia này cây đại thụ, mà lệnh hồ trạch mục đích liền rất rõ ràng. Đó là ở vì đối phó đại ca Nếu phải đối phó đại ca Sao có thể làm chính mình nhi tử còn đứng ở địch nhân trận doanh đâu Tự nhiên là đem ràng buộc chặt đứt đến sạch sẽ lâu Chỉ là hắn không nghĩ tới lệnh hồ mặc tính cách cư nhiên sẽ như vậy quật cường Trực tiếp từ đi sở hữu hết thẻ chức vụ Trực tiếp xuân ngũ Cái này có lẽ chính là trận này diễn duy nhất một cái nét bút hỏng Đồng thu luyện trực tiếp đứng dậy Cầm lấy trong tay bao bao liền phải hướng bên ngoài đi ở đồng thu luyện đi tới cửa thời điểm bị đồng tu gọi lại cảm ơn ngươi hôm nay có thể lại đây đồng thu luyện dừng một chút kéo ra môn liền trực tiếp đi ra ngoài làm thang máy liền trực tiếp tới rồi phía dưới tầng lầu bạch thiếu ngôn thấy đồng thu luyện thời điểm bọn họ cũng đang chuẩn bị thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi lao sư ngài đây là chuẩn bị trở về sao chúng ta bên này đã kết thúc đang chuẩn bị hồi cục cảnh sát đồng thu luyện gật gật đầu cũng không tính toán đang nói cái gì mà bạch thiếu ngôn cảm giác được đồng thu luyện thất thần, cũng không tính toán lại nói chút cái gì. Đồng thu luyện ở trên giường trằn trọc ngủ không được, liền trực tiếp đứng dậy, mà bên ngoài đang có một đám người đem cách vách phòng xoa dê đều dọn ra đi, thi thi giờ phút này đang đứng ở một bên chỉ huy, như thế nào đi lên, như thế nào không đi nghỉ ngơi trong chốc lát trọng sinh đích nữ xoay người toàn văn đọc. Thi thi đi qua đi, dối tay liền ôm đồng thu luyện cánh tay, đồng thu luyện cười. Không có gì, chính là có chút ngủ không được thôi. Buổi chiều ngươi muốn đi đóng phim sao? Quần áo tuyển hảo sao? Đồng thu luyện chỉ vào một bên đang ở chờ đi quần áo. Thi thi gật gật đầu. Đương nhiên à, ta lại không đi. Bên kia đạo diễn phải bắt cuồng, Kia ngày mai bắt đầu ta phỏng trừng liền phải ở đoàn phim bên kia thường trú. Không có cách nào mỗi ngày đã trở lại. Ngươi một người không có vấn đề đi. Vẫn là nói ngươi trực tiếp dọn đi cố ra chủ đi. Đồng thu luyện do dự trong chốc lát. thi thi thật là muốn tự vào miệng này nếu là đồng thu luyện đáp ứng rồi làm sao bây giờ tiêu tiêu hàn sự tình chẳng phải là muốn bại lộ thi thi nhìn đồng thu luyện còn ở nghiêm túc tự hỏi bộ dáng chỉnh trái tim đều nhắc tới cổ họng ngàn vạn không cần đáp ứng a ta chính là thuận miệng nói nói thôi vẫn là thôi đi săn nhiên lại quá mấy tháng đều phải sinh đến lúc đó phòng trừng cố ra có thể vội chết ta cái này thai phụ cũng đừng đi thêm phiền đồng thu luyện cười cười Nhưng thật ra làm Thi Thi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là, miệng nhanh như vậy làm cái gì A bất quá tiêu hàng thứ này động tác cũng là đủ trưởng, thật là có thể cấp chết cá nhân. Hảo, ngươi cũng đừng lo lắng ta, các ngươi đều phái nhiều như vậy bảo tiêu cho ta, ta có thể xảy ra chuyện gì tình A yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta. Thi Thi gật gật đầu, đồng thu luyện lại một lần trở lại phòng thời điểm, nặng nghề thở dài, ngồi ở bàn trang điểm trước mặt, trong gương nữ nhân. Một đầu rối tung tóc dài, nhưng là trên mặt mặt lại là chút nào đều che giấu không được mệt mỏi, tuy rằng thoạt nhìn như cũng là mỹ diễm thoát tục, nhưng là lại một chút che giấu không được trong mắt kia một mặt cô đơn. Đồng thu luyện từ bàn trang điểm nhất hạ tầng trong ngăn kéo mặt lấy ra một cái hộp, hộp là cái loại này gỗ thô chế tạo, rất đơn giản một cái hộp, mặt trên có một phen tiểu khóa, bất quá không có khóa trụ liền thành, đồng thu luyện đem khóa đầu gỡ xuống tới, đem hộp mở ra. Ngáy mắt đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi hoa ở hộp sân biên phóng một cái hương bao đồng thu luyện đem hương bao lấy ra bên trong là một ít ảnh chụp còn có một ít giấy chứng nhận ảnh chụp trên cùng là đồng thu luyện từ một chương báo chí mặt trên cắt xuống tới ảnh chụp chính là lễ kỷ niệm lúc ấy phóng viên quay chụp ảnh chụp mặt trên đồng thu luyện rũ mi cười nhạt mà tiêu hàn ôm chính mình vòng eo trong mắt tràn đầy sùng nịt chẳng qua hiện tại cũng là cảnh còn người mất Đồng thu luyện đem phía dưới mấy chương ảnh chụp lấy ra tới, đều là một ít tiểu dịch ảnh chụp, từ nhỏ thời điểm bắt đầu đao hiện tại, ký lục tiểu dịch trưởng thành quá trình, mà cuối cùng một chương cư nhiên là một chương ảnh cưới. Đây là 5 năm trước cùng Tiêu Hàn kết hôn thời điểm, duy nhất lưu lại một chương ảnh chụp, Tiêu Hàn không cho phép chụp ảnh cùng quay chụp, này bức ảnh vẫn là Tiêu Thần trong lúc vô ý quay chụp, lại thành chính mình chân quý nhất hồi ức, mặt trên thời gian là 9 tháng số 7. Thời gian nhưng thật ra quá thật sự mau, hôm nay là 9 tháng số 6, năm nay kết hôn ngày kỷ niệm lại là chính mình một người. Đồng thu luyện khẽ thở dài một cái, kỳ thật nàng không nghĩ đi cố ra còn có một nguyên nhân chính là nàng luôn có cảm giác tiêu hàn liền phải đã trở lại, mà trong nhà chính là chờ hắn trở về tốt nhất địa phương, đồng thu luyện không nghĩ rời đi, hơn nữa cũng chỉ có lưu lại nơi này. Đồng thu luyện mới có thể cảm giác được người nam nhân này đã từng thật là vẫn luôn làm bạn ở chính mình bên người, chung quanh đều là tràn ngập tiêu hàn hương vị. Đồng thu luyện đem đồ vật thu thập hảo, từ tủ quần áo bên trong lấy ra một kiện, tiêu hàn áo sơ mi, mặt trên có tiêu hàn trên người mặt cái loại này hải dương ngọt thanh hương vị. Đồng thu luyện cứ như vậy ôm tiêu hàn áo sơ mi, ngủ mở giấc. Trong mộng mặt, đồng thu luyện mơ thấy tiêu hàn đã trở lại, Nhưng là trong hiện thực đồng thu luyện khỏe mắt lại để lại một hàng thanh lệ. Đồng thu luyện lại một lần tỉnh ngủ, là bị một trận dồn dập tiếng chuông đánh thức. Đồng thu luyện cầm lấy điện thoại, là đồng thanh lưu. Đồng thanh lưu nghĩ như thế nào lên cho chính mình gọi điện thoại. Uy đồng thu luyện thanh âm có chút khàn khàn Có lẽ là vừa rồi tỉnh ngủ duyên cớ, cho nên mang theo một ít lười biếng. Tỷ ta bà tự sát Đồng thu luyện trực tiếp từ trên giường mặt ngồi dậy. Toàn bộ đầu hốc đều là ong long rung động, nàng rõ ràng buổi sáng thời điểm mới thấy qua đồng tu, tự sát Theo lý thuyết đồng tu luyện hẳn là căm hận đồng tu, bởi vì phụ thân tử vong, có rất lớn một bộ phận chính là bởi vì đồng tu. Nhưng là giờ phút này đồng tu luyện lại là tâm loạn như ma, đồng tu luyện trực tiếp truyền xuống giường liền hướng dưới lầu mặt chạy. Mọc mi, ngươi muốn làm gì, như thế nào không mặc dạy. Tiểu dịch đang ở phòng khách chơi trò chơi ghép hình, cái này trò chơi ghép hình. Tiểu dịch đã lộng hơn phân nửa tháng, đồng thu luyện lăng là không có thấy rõ ràng cái này hùng hài tử rốt cuộc ở đua thứ gì. An Thúc đang ở bên cạnh, vừa nghe lời này, vội vàng từ tủ giày bên trong cấp đồng thu luyện tìm một đôi dép lê, đưa đến đồng thu luyện bên chân, phu nhân của ta à, ngài làm gì vậy a? Ta muốn đi một chuyến bệnh viện. Tiểu dịch buông trò chơi ghép hình, chạy tới đồng thu luyện trước mặt, mọ mỉ, ta và ngươi cùng đi đi. Tiểu dịch liền cảm thấy đồng thu luyện từ giữa chưa trở về thời điểm liền không bình thường, hiện tại càng là vội vội vàng vàng, không biết muốn làm cái gì, tiểu dịch nơi nào yên tâm à, nói nữa, hắn cùng đặt đi chính là từng có ước định, hảo hảo mà chiếu cố mọ mì, tiểu dịch nói từ một bên trên giá áo mặt cấp đồng thu luyện lấy áo lông, mọ mì ngươi mặc vào đi, bên ngoài thực lánh hôn tiền hôn hậu, lục thiếu ấm lòng ngọt thê. Tiểu dịch khi nào trở nên như vậy ngoan? Đồng thu luyện nói mặc xong quần áo, mọ Mị là có hiện trường muốn ra, cho nên tiểu hài tử hẳn là không quá phương tiện A. Tiêu thần vừa lúc từ trên lầu mặt xuống dưới, vừa nghe muốn xuất hiện chàng, tức khắc vui vẻ, tẩu tử, ta có hứng thu A, ta lại không phải tiểu hài tử, ta đi ta đi. Mọ Mị, ngươi như vậy là không đúng, ta tuy rằng tiểu, nhưng là ta cũng là cái tiểu nam tử hắn A, ta nhất định phải đi, liền như vậy quyết định, an thúc, làm người bị xe đi. Tiểu dịch nói lời này thời điểm, nhưng thật ra cực kỳ giống tiêu hàn, đồng thu luyện không có cách nào, nàng không có thời gian cùng tiểu dịch chu toàn, chỉ có thể mang theo tiểu dịch cùng tiêu thần cùng đi bệnh viện. Vừa mới đến bệnh viện, liền nghe thấy được rất nhiều người nghị luận sôi nổi, đồng thu luyện biết đồng tu nơi tầng lầu, thực mau liền đến đạt đồng tu nơi tầng lầu, không có gì bất ngờ xảy ra mà, nơi này đã bị phong tỏa đi lên, mà đồng thanh lưu giờ phút này đang đứng ở một bên. Một cái cảnh sát đang ở cấp đồng thanh lưu làm ghi chép, lý mại thấy đồng thu luyện tới, chạy nhanh làm đồng thu luyện tiến vào, đồng pháp ý kìa, thật đúng là phiền toán ngài, gần nhất thật là bận quá, nhân thủ không đủ, từ phía trên điều phái xuống dưới người chậm chạp không tới, làm cho chúng ta cũng là luống cuống tay chân. Không có việc gì, đã nhận định là tự sát sao. Đồng thu luyện nói ý bảo tiêu thần mang theo tiểu dịch đi một bên cảnh giới tuyến bên ngoài, thật là, Loại này thời điểm, xem náo nhiệt gì à, thật là, nhưng là Tiêu thần tựa hồ nhìn đến loại này trường hợp liền thập phần hưng phấn, tiểu dịch bất đắc dĩ lôi kéo Tiêu thần quần áo, "Được rồi, tiểu thúc thúc, có thể hay không tỉnh điểm tâm a? Không, có thấy mỏ mi ở vội sao? Ngươi liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao? Thật là, lớn như vậy người, còn như vậy không bất lo." Phúc lý lại không có nhịn xuống, trực tiếp bật cười. Kỳ thật tuy rằng cùng đồng thu luyện cùng nhau xem như cộng sự rất lâu đi, nhưng là tiểu dịch nói, thêm lên cũng chính là gặp qua hai ba lần. Này tiểu thí hài tử, nhỏ mà lanh, quả nhiên là ngự không kinh người chết không thôi à. Người mới bao lớn điểm A, là có thể giáo hấn ta sao? Ta chính là ngươi tiểu thúc thúc. Biết không? Có biết hay không cái gì gọi là tôn lao I.O.A. Tiêu thần trực tiếp đem tiểu dịch bế lên tới, dối tay liền méo méo tiểu dịch cái mũi. Mỗi người thành thục trình độ cũng không phải là xem tuổi, có người liền tính là sống hơn 20 tuổi, bảo không chuẩn so với ta còn ấu chi đâu. Tiểu dịch nói còn hướng về phía tiêu thần thẻ lươi, làm cho tiêu thần thật đúng là không biết nên tấu hắn vẫn là tấu hắn, tấu hắn. Đồng thu luyện không để ý đến hai người kia, trực tiếp đi vào phòng bệnh, vừa mới đi vào, đồng thu luyện đã bị một cổ dậy đặc gây mũi mùi máu tươi nói hơn tới rồi. đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là bị toàn bộ nhiễm hồng huyết giống nhau khăn trải giường bị cái ly đại lượng phun tung tóe hình vết máu loang lổ điểm điểm đồng thu luyện không nghĩ tới tự sát hiện trường sẽ là như vậy huyết tinh lão sư ngài lại đây bạch thiếu ngôn nói đi qua đi cấp đồng thu luyện truyền lên bao tay cùng quần áo đồng thu luyện mặc xong quần áo chậm rãi đi tới giường bệnh bên cạnh liền thấy ngưỡng mặt nằm ở trên giường mặt đồng tu đồng tu cánh tay mặt trên điếu bình còn ở truyền dịch nhưng là hắn hai chân đã bị nhuộm thành đỏ như máu hoàn toàn là huyết nhục mơ hồ đây là tình huống như thế nào xác định là tự sát đã xác định nơi này không có người đã tới hơn nữa phía trước đồng thanh lưu cùng bác sĩ đang ở bên ngoài nói sự tình có thể khẳng định không người tiến vào quá lúc sau nói hộ sĩ tiến vào chuẩn bị đổi nước thuốc liền phát hiện cái này tự sát hung khí nói chính là thứ này Bạch Thiếu Ngôn đem trong tầm tay một cái phong kín túi đưa cho đồng thanh lưu, bên trong là một phen dao gọt hoa quả, mặt trên đều là vết máu, bởi vì lây dính đại lượng vết máu, cho nên vân tay thoạt nhìn phá lệ đến rõ ràng, lưới dao mặt trên lây dính đại lượng vết máu cùng một ít màu trắng đầu sợi, nhìn dáng vẻ là vốn dị bao vây lấy hai chân băng gạc. Hẳn là sẽ có động tĩnh đi, như thế nào sẽ một người đều không có phát hiện hắn ở tự mình hại mình. Đồng thu luyện nói là tự mình hại mình thật là một chút đều không quá, bởi vì đồng tu hai chân, cũng không phải như là nàng buổi sáng lại đây thời điểm, lúc ấy đồng tu hai chân đều là bị giá lên, hơn nữa mặt trên thấu bao vây lấy băng gạc cùng một ít thạch cao linh tinh, nhưng là giờ phút này thạch cao đã rơi rụng trên mặt đất mặt, mà chung quanh đều là các loại bị tua nhỏ băng gạc mảnh nhỏ. Nhất khủng bố vẫn là đồng tu hai chân, mặt trên đều là một ít rất dài miệng vết thương. Cái loại này rất dài hoang ngân, hơn nữa mỗi một đao đi xuống đều là thâm có thể thấy được cốt cái loại này. Huyết nhục tung bay, người xem một trận kinh hãi, hơn nữa toàn bộ hai chân địa phương đều bị đại lượng vết máu bao vây. Đồng thu luyện đều có thể thấy vốn dĩ gây xương địa phương một thân cố định đinh thép cùng thép tấm, nhưng là giờ phút này lại trần trụi bại lộ ở mọi người trước mặt, cái loại này gây mũi mùi máu tươi, làm đồng thu luyện cảm thấy có chút tưởng phun. Đồng thu luyện đi tới đồng tu thi thể bên cạnh, duỗi tay thử thử đồng tu thi thể, thi thể vẫn là có độ ấm, rõ ràng tử vong thời gian cũng không phải rất dài, chung quanh tuy rằng có một ít phun tung tóe hình vết máu, nhưng là cũng không có cái gì đặc biệt, hơn nữa chung quanh thoạt nhìn cũng không có người thứ hai xuất nhập dấu vết, lý lại lúc này chính đi vào tới, lúc ấy là hộ sĩ phát hiện, ngay lúc đó đồng tu đã không có hô hấp quật khởi Hồng Kông 1949. Ân. không có khác đặc biệt đồ vật sao đồng thu luyện nhìn nhìn hiện trường kỳ thật cùng tự sát hiện trường là ăn cướp trừ bỏ đồng tu giường đệm chung quanh có chút hỗn độn ở ngoài địa phương khác vẫn là tương đối sạch sẽ đồng thu luyện tiếp tục kiểm tra đồng tu thi thể dỗi tay muốn đem đồng tu nắm chặt sàng đàn tay bẻ ra nhưng là dùng như thế nào lực đều là không làm nên chuyện gì làm sao vậy bạch thiếu ngôn đi tới hiện trường chứng vật thu thập công tác đã hoàn thành trước mắt cũng không có phát hiện cái gì hắn giết dấu hiệu rất có khả năng là tự sát đồng thu luyện gật gật đầu chỉ chỉ đồng tu tay trái đồng tu tay phải vẫn là duy trì nắm đao tư thế không có biến quá mặt trên còn dính phun tung tóe hình vết máu mà tay trái còn lại là gắt gao mà nắm chặt sàng đan bẻ bất động bạch thiếu ngôn phế đi một ít sức lực mới đưa đồng tu tay bẻ ra mới phát hiện bởi vì quá mức dùng sức, đồng tu móng tay đã thật sâu mà véo vào thịt bên trong Hơn nữa khăn trải giường mặt trên đều bị trảo ra mấy cái động, bạch thiếu luôn cùng đồng thu luyện hai mặt nhìn nhau, đem thi thể vận trở về đi, có cần hay không thi kiểm, liền phiền thoái ngươi đi dò hỏi người nhà. Cuối cùng một câu là đối lý lại nói, lý lại gật gật đầu. Thực mau kỹ thuật nhân viên liền tới đem đồng tu thi thể nâng đi ra ngoài, mà giờ phút này triệu mình chính vội vã đuổi lại đây, đồng pháp ý đi hề. còn hảo tìm ngươi, phiền thoái ngươi chạy nhanh cùng ta đi một chuyến cục cảnh sát. Có chuyện muốn cùng ngươi xác minh. Đồng thu luyện sửng sốt một chút, bạch thiếu ngôn cũng gãi gai tóc, Lão sư, hiện trường chính là thu cái đôi mà thôi, ta chính mình liền thành, ngài đi trước đi. Đồng thu luyện gật gật đầu. Mà tới rồi cục cảnh sát lúc sau, đồng thu luyện phát hiện chính mình trực tiếp bị đưa tới địa phương không phải cái gì văn phòng, cũng không phải cái gì phòng họp, mà là một cái ám phòng, không giống như là phòng thẩm vấn cái loại này tối tam phòng. Nhưng là phòng này cũng là toàn bộ phong kinh cái loại này, mà đồng thu luyện nhìn ngồi ở chính mình đối diện Triệu Minh cùng một cái khác đồng thu luyện hoàn toàn không quen biết người, đồng thu luyện có chút nốc, nàng không biết giờ phút này rốt. Cuộc đã xảy ra cái gì? Đây là tỉnh bên trong Chu Trường An, Chu đội trưởng, phụ trách lần này án tử, đã giao cho Chu đội trưởng phụ trách. Triệu Minh giới thiệu một chút, chính mình bên người nam nhân, người nam nhân này thoạt nhìn bất quá là 30 suốt đầu. hơn nữa thoạt nhìn mi thanh mục tú cùng đồng thu luyện trong lòng cái loại này cảnh sát hình tượng tương đi khá xa nam nhân cũng là một thân cảnh phục tóc sạch sẽ lưu loát nhưng là đồng thu luyện như thế nào càng xem càng cảm thấy người nam nhân này giống cái tiểu bạch mặt đâu đặc biệt là người nam nhân này còn sinh môi hồng giang trắng nghiễm nhiên là một bộ thư sinh mặt trắng bộ dáng nhưng là có thể bị mặt trên điều phái xuống dưới ủy lấy trọng trách lại há là hời hợt hạ người đâu ngươi hảo Chu Trường An nói chuyện thanh âm thực trong trẻo, cùng hắn người này khí chất hình tượng thập phần xứng đôi. Ân, Đồng thu luyện gật gật đầu, mà Chu Trường An đối với đồng thu luyện cũng là lâu nghe đại danh, nhưng là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Cái này nghe đồn thanh ngạo nữ pháp y yề, nhưng thật ra cùng nghe đồn giống nhau, không nói cầu cười. Quanh thân khí chất cũng là cái loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài, môi có chút trắng bệnh, nhưng là lại bày biện da đẹp màu hồng nhạt, làn da hánh bạch sáng trong. Đôi mắt như là giếng cổ giống nhau sâu thẳm, nhưng là lại mang theo một ít ưu sầu, cả người thật. Đúng là không thể khinh nhờn cái loại này, chính là cùng chính mình chào hỏi cũng chỉ là nhàn nhạt. Chúng ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi, đồng pháp ý nghĩa đối ngại mẫu thân còn có ấn tượng sao? Đồng thu luyện ngẩng đầu nhìn trước mắt nam nhân, nhăn lại mày, có ý tứ gì, mà người này chỉ là cười, phòng bị tâm lý đừng như vậy trọng, ta liền ngấm lại muốn hỏi một chút. Đối ngài mẫu thân qua đời ngài còn có cái gì ấn tượng sao? Nay đã là rất nhiều năm trước sự tình, nhưng là ta cũng không ở bệnh viện, cho ta biết thời điểm, ta là ở nhà xác nhìn thấy mẫu thân cuối cùng một mặt. Đồng thu luyện chẳng lẽ muốn cùng hắn nói triệu minh cho chính mình nhìn hồ sơ sao? Mà triệu minh thật là đổ mồ hôi, nay thật là sợ cái gì tới cái gì, lần đó văn kiện là triệu minh chính mình trộm sao chép cấp đồng thu luyện, việc này nếu như bị cha xuống dưới. Chính mình chính là muốn xui xẻo. Cũng chỉ có như vậy sao? Người kia hiển nhiên không quá tin tưởng đồng thu luyện nói, đến là đồng thanh lưu khoanh tay trước ngực, lương dựa ở ghế trên mặt, buồn cười nhìn chu Trường An. ngượng ngùng, ta không rõ ngươi ý tứ, ngươi không nói ngươi muốn biết cái gì, ta như thế nào biết ta nhớ rõ cái gì đâu. Sự tình qua đi lâu như vậy, liền tính là không nhớ rõ cũng là thực bình thường đi. chu Trường An hiển nhiên không biết đồng thu luyện không chỉ có nhìn qua quận cũ é Chính là nói lời nói thời điểm cũng là mang thứ cái loại này, hoàn toàn là cái sống ngội cục đã. Bởi vì ngài mẫu thân án tử hiện tại có người nói là cùng nhau mưu sát án, bao gồm ngài phụ thân án tử, còn có đồng thu luyện ngẩng đầu nhìn Chu Trường An, đồng thu luyện ánh mắt sắc bén như là có thể trực tiếp đem Chu Trường An đâm thủng giống nhau, mẫu chốt là những người khác liền tính, này đồng thu luyện lớn lên mị diễm, làm cho Chu Trường An bị xem đến trong lòng có chút mau mau. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, còn có ngài ra ra. Đồng thu luyện ôm ngực đôi tay gắt gao mà nắm chặt trên người mặt áo khoác, thật sâu mà hít một hơi, là ai danh môn hôn ái, cao lánh lao công quá tùy hứng mới nhất trương. Đồng thu luyện nhìn Chu Trường An, Chu Trường An nhưng thật ra không nghĩ tới đồng thu luyện sẽ như vậy trực tiếp, giống như vô pháp mở miệng. Đồng thu luyện lại đem tầm mắt chuyển rời đến triệu minh trên người mặt, triệu minh gãi gãi đầu, thật là, loại chuyện này hắn cũng không tiện mở miệng a. Triệu Minh trực tiếp mở ra trong tay văn kiện, bên trong là một trường sao chụp đồ vật, đồng thu luyện từ Triệu Minh trong tay tiếp nhận văn kiện, đồng tử không tự giác co rút lại. Ta đời này làm bậy quá nhiều, ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, ta mới phát hiện chính mình sai có bao nhiêu thái quá, ta đời này nhất thực xin lỗi người chính là đại ca người một nhà, ta ghen ghét đại ca, ghen ghét hắn từ nhỏ liền so với ta xuất sắc, vĩnh viễn đều áp ta một đầu, ta ghen ghét đến phát cuồng. Chính là về sau cưới vợ sinh con cũng là giống nhau, đồng dạng là nữ hài tử, nhưng là vì cái gì hắn nữ nhi là có thể đủ được đến lao ra tử thích, vì cái gì ta nữ nhi phải không đến bị. Người yêu thương Đây là một phong đồng tu tự sát trước tuyệt bút thư tử, bên trong kỹ càng tỉ mỉ đi lại, hắn là như thế nào tức chết rồi đồng lao ra tử, còn giống như gì phát thiếp quá trình, bên trong về đồng tề tử vong, hắn cũng là tiến hành rồi thuật lại. Nhưng là về triệu mạn chi tử vong, nhưng thật ra đang giá cân nhắc, bởi vì hắn bên trong nói được thực minh bạch, bởi vì chuyện này hắn cùng vương nhã nhàn lén mặt quá vài lần mặt, lại còn có theo dõi quá vương nhã nhàn, tới rồi sau lại đi bệnh viện tranh. Chấp cũng là vì hai người bởi vì chuyện này. Ta mẫu thân sự tình có thể được đến chứng thực sao? Đồng thu luyện đem văn kiện phóng tới trên bàn, nhìn đối diện hai người. Hắn bên trong nói được về theo dõi vương nhã nhàn. Còn có cùng vương nhã nhàn gặp mặt sự tình, chúng ta đã điều lấy tương quan thời gian đoạn video, đã được đến chứng thực, mà hắn nói đồng thành tư tử vong cùng vương nhã nhàn có quan hệ, nếu là này hai cái tội danh đều thành lập nói triệu minh nói dừng một chút. Đồng thu luyện trực tiếp đứng dậy, làm cho hai người hoảng sợ, các ngươi nếu là không có việc gì nói, ta liền đi về trước, nếu là giải phẫu phương diện có chuyện các ngươi còn có thể tìm ta, nếu là cảm thấy không có phương tiện nói, liền tính. Thì hiếm loại đồ vật này, đồng thu luyện vẫn là biết đến. Chu Trường An nhưng thật ra không hiểu, đồng thu luyện cư nhiên sẽ là loại này tính tình người. Hoàn toàn là ngươi nắm lấy không ra, hắn rối tay sờ sờ miệng mình. Đồng thu luyện chân trước mới vừa đi, Chu Trường An liền cầm tư liệu theo đi lên. Đồng Pháp ý đi chúng ta bất quá là muốn hiểu biết một chút sự thật chân tướng mà thôi. Kỳ thật ngươi đại nhưng không cần như vậy sinh khí. Chu Cảnh sát, ngượng ngùng. Đột nhiên bị người báo cho ta ba cái thân nhân đều thị phi bình thường tử vong, ta cảm thấy làm bất luận cái gì một người bình thường, trong lòng đều là rất khó tiếp thu. Đồng thu luyện thanh âm trước sau như một quặng cũ é, không mang theo ý tứ cảm tình, mà Chu Trường An còn lại là cười theo đi lên. Đồng pháp y ở đây là chuẩn bị về nhà sao? Yêu cầu ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Chu Trường An cười nói, đồng thu luyện trực tiếp xoay người nhìn nhìn Chu Trường An. vừa mới ngồi xuống thời điểm đồng thu luyện nhưng thật ra không có phát giác người nam nhân này thần cao đại khái có một m tám mươi an mặc cảnh phục phá lệ anh tuấn nhưng là đồng thu luyện như thế nào cảm thấy người nam nhân này xem chính mình ánh mắt phá lệ quỷ dị đâu hơn nữa mang theo một tia đánh giá điểm này làm đồng thu luyện cảm thấy thập phần không thoải mái ngượng ngùng ta có tài xế còn có chu trường an cười chờ đồng thu luyện bên dưới đừng đi theo ta Đồng thu luyện chính hướng tới bên ngoài đi, liền nghe thấy được phía sau giảy ra thanh âm, người nam nhân này là chuyện như thế nào a? như thế nào đúng là âm hồn bất tán cảm giác. Đồng thu luyện còn không có đi tới cửa, liền thấy bạch thiếu hiền, đồng thu luyện nhưng thật ra có một đoạn thời gian không có nhìn thấy bạch thiếu hiền, đặc biệt là bệnh viện phát sinh kia chuyện lúc sau, hai người gặp mặt thời điểm, tổng hội có chút xấu hổ, tẩu tử, ngài tan tầm đi. Có việc. đồng thu luyện trước sau như một cao lãnh nhưng thật ra bạch thiếu hiền thấy được đi theo đồng thu luyện phía sau nam nhân thời điểm con ngươi trận lóe trực tiếp vọt tới đồng thu luyện phía sau một quyền liền nện ở chu trường An ngực ngươi chừng nào thì trở về a như thế nào không cho ta biết một tiếng ngài lao thái vội ta loại này tép dịu trở về như thế nào có thể làm phiền ngài đại gia đâu nói chu trường an trực tiếp vòng qua bạch thiếu hiền đi tới đồng thu luyện bên người đồng pháp ý, ý thế nào Ta là cảnh sát nhân dân, tuyệt đối là an toàn đáng tin cậy, ta đưa ngươi trở về bái, gần nhất xê thị cũng không an toàn. Đồng thu luyện mắt lạnh nhìn thoáng qua Bạch Thiếu Hiền, ánh mắt kia chính là ý bảo Bạch Thiếu Hiển tới giải quyết một chút cái này thai họa. Bạch Thiếu Hiền còn lại là trực tiếp đi qua đi, dối tay ôm chu trường ăn cổ, ngươi là gan thực phỉ a? ngươi về điểm này vai tâm tư có thể thu hồi tới sao? Đây là ta tẩu tử, ngươi muốn đưa nàng về nhà. Tiểu tử ngươi chán sống có phải hay không? đầu tử. Chu Trường An tự nhiên là biết đồng thu luyện là phụ nữ có chồng, chẳng qua hiện tại tiêu hàn không phải không ở sao. Nói nữa, Chu Trường An vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy nữ nhân, cảm thấy thập phần thú vị, thiếu hiền, ta chính là vừa mới thoát đi người nào đó ma chảo, nắm theo đuổi tình yêu tự do quyền lợi đều không có sao. Có A, chỉ là ngươi bản tính đánh sai người trung cực giáo viên mới nhất trương. Bạch Thiếu Hiển nói dỗi tay lại đấm Chu Trường An ngược một chút, đột nhiên Bạch Thiếu Hiển trực tiếp buông lỏng ra ôm Chu Trường An tay, vội vàng thối lui đến đồng thu luyện phía sau, mà đồng thu luyện theo Bạch Thiếu Hiển ánh mắt thấy được một cái một thân quân trang nữ nhân đã đi tới. Mà Chu Trường An ở nhìn đến nữ nhân này thời điểm, đồng thu luyện rõ ràng thấy hắn hầu kết nuốt một chút nước miếng, mà nữ nhân này một thân nhanh nhẹn giỏi giang quân trang, trong tay cầm quân ngũ lưu loát tóc ngắn, cả người anh tư tắp sảng. Mấu chốt là Đồng Thu luyện thấy nữ nhân này thể lệ, cư nhiên là cái thiếu tá, hơn nữa nữ nhân này thoạt nhìn tuổi cũng không phải rất lớn, làn da là cái loại này khỏe mạnh tiểu mạch sắc, đi tới thời điểm, tựa hồ là tự mang phong cái loại này. Nữ nhân mặt mày chi gian lộ ra ánh khí, dáng người đĩnh bạt thon dài, bất quá lớn lên nhưng thật ra thập phần tinh xảo, tiểu xảo mặt trái xoan, tú khí cái mũi, con ngươi sắc bén nhìn Chu Trường An, "Lạc Dương, ngươi như thế nào lại đây?" Chu Trường An giờ phút này đĩnh đĩnh thân thể. Cái kia tên là Lạc Dương nữ nhân chỉ là đánh giá một chút đồng thu luyện, ta bất quá tới, ngươi là chuẩn bị đưa ai về nhà. Chu Trường An chỉ là cười, Lạc Dương, đôi ta lại không phải phu thê, ta theo đuổi tình yêu quyền lợi đều không có sao. Ngươi đã là buồn thiếu giáo người, chẳng lẽ đêm đó sự tình là giả sao? Lúc này đồng thu luyện rũi tay che miệng, ho khan hai tiếng, nữ nhân này thật là lớn mật a. cùng Cố San Nhiên nhưng thật ra rất giống, chẳng qua hai người kia là không giống nhau, Cố San Nhiên tính cách là trưởng kỳ làm đặc công ám sát công tác tạo thành, mà nữ nhân này lại không phải, loại này bá đạo cùng quả quyết, tuyệt đối là cùng nàng trước nghiệp mật không thể phân. Lạc Dương, cái kia buổi tối chính là cái ngoài ý muốn, nói nữa, đôi ta chính là che lại một cái chăn mà thôi. Chu Trường An thật là khóc không ra nước mắt a. Ai u ai u Nguyên lai like, hai ngươi thật đúng là có một chân A, phía trước có người cùng ta nói, ta còn không tin đâu, hắc <cười> hắc, chúc mừng chúc mừng, trường an, có thể ở rể lạc ra, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận A, ngươi như thế nào còn không cao hứng đâu. Bạch thiếu hiền nói trêu chọc cười cười. Đồng thu luyện càng là ngạc nhiên, ở rể. Bất quá đồng thu luyện nhìn nhìn hai người kia, nữ nhân càng nam nhân, nam nhân càng nữ nhân, ở rể gì đó, nhưng thật ra cũng có thể. Hai người kia tính cách nhưng thật ra ưu thế bổ sung cho nhau. Ai nói, che lại một chương chăn mà thôi. Lạc Dương, ta biết ngươi coi trọng ta thật lâu, nhưng là tiểu gia ta nói cho ngươi Chu Trường An nói không có nói xong. Lạc Dương đã đi nhanh tiến lên, trực tiếp tốn qua Chu Trường An cổ áo, trực tiếp liền hôn lên Chu Trường An ngôi Trung quanh đều là cái loại này hít hà một hơi thanh âm, đồng thu luyện nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quay mặt đi, nhưng thật ra bạch thiếu hiển xem mùi ngon. lúc này ngươi là của ta người đi yên tâm đi gấp lên ta chọc không có người dám muốn ngươi lạc dương nói đi nhanh liền hướng bên trong đi ta còn có chuyện ngươi ở bên ngoài chờ ta ta thực mau ra đây xong rồi giống như là một trận gió giống nhau thổi qua thực mau đã không thấy tâm hơi thân ảnh ai u chúng ta chu tiểu thiếu gia ngươi có thể a lạc dương kia chính là được xưng là kinh thành nổi tiếng nhất một bá a ngươi có thể a Này vừa mới trở về liền đuổi tới cô nàng này, ngươi có thể à? Chúc mừng A chúc mừng, kết hôn ta nhất định bao cái đại hồng bao cho ngươi. Mà Chu Trường An còn lại là hoàn toàn ở vào một loại khiếp sợ bên trong, thật vất vả lấy lại tinh thần. Một bên đi, lan một bên đi, ta như thế nào biết gặp cái này cọp mẹ a Thật là bi thôi, muốn chết, ông nội của ta nếu là biết việc này, ta xác định vững chắc xong đời. Chu Trường An nói thật mạnh thở dài. Cả người đều không tốt. Yên tâm đi. Người ra ra khẳng định đặc cao hứng. Việc làm quân cảnh một nhà thân sao. Các người đó là cường cường liên hợp. Ta cùng tẩu tử đi trước. ngươi ở chỗ này chờ. ngươi nếu là chạy. Lấy ta đối cô nàng này hiểu biết. Nàng đêm nay có thể trực tiếp đem ngươi làm. Chu Trường An trực tiếp run là cập. Cả người đều tứ chi cứng đờ Cái kia nữ quan quân là ai? Đồng thu luyện đối với Lạc Dương nhưng thật ra thập phần tò mò. Kinh Thành lạc ra. Cùng lệnh hồ ra xem như chạy song song với gia tộc, chẳng qua này đồng lứa chỉ ra cái nữ hoa hoa, cho nên bị lệnh hồ ra che lại một đầu. Lần này lệnh hồ ra xem như xong rồi, lạc ra ra tay, phỏng trừng đến chơi xong đồng thu luyện nhưng thật ra nghe nói qua cái này lạc ra, bất quá đồng thu luyện vẫn là đối cái này nữ quan quân càng thêm tò mò là được. 153 tiêu thị vợ chồng chung gặp nhau kinh hỉ, Kỳ thật đi, hai người kia cũng coi như là đối thủ một mất một còn. Ngươi nghe một chút tên sẽ biết, một cái têu trường ăn một cái têu lạc dương, này hai người từ nhỏ đến hoa hoa thân, kết quả đã xảy ra một việc, này Chu Gia lăng là đến lạc gia đem việc hôn nhân này lui, lúc này hảo, hai người kia lại xả đến cùng nhau, nhưng thật ra một đôi hoang ra. Bạch thiếu hiền lái xe tử, nhìn nhìn ngồi ở mặt sau đồng thu luyện, nhìn nhìn thời gian, tẩu tử, cái kia Chu trường ăn ngươi đừng cùng hắn khách khí, ta cùng hắn xem như phát tiểu. Ngươi tưởng như thế nào tiếp đón hắn liền như thế nào tiếp đón hắn, đừng khách khí. Kia bọn họ phía trước là đã xảy ra sự tình gì, lui hoa hoa thân. Đồng thu luyện nhưng thật ra thập phần tò mò, xem lạc dương bộ dáng, khi còn nhỏ khẳng định cũng là thập phần bưu hãn. Này cố san nhiên nghe nói khi còn nhỏ cũng là thập phần bưu hãn, không biết hai người kia ở bên nhau cái nào càng tốt hơn đâu. Cũng không phải cái gì đại sự, chúng ta chu tiểu thiếu ra tình đầu sơ khai. nghe nói thích thượng cách vách trường học nào đó nữ sinh sau đó chúng ta lạc dương đồng học tụ tập bọn họ đại viện một đám cả trai lẫn gái nửa đường đem cái kia nữ sinh cấp đủ cụ thể tình huống ta không biết bất quá chu gia liền nói lạc dương không thích hợp làm con dâu, việc hôn nhân này liền thất bại bất quá hai người kia vẫn là dây dây dưa dưa thẳng đến chu trường an mấy năm trước xuất ngoại lưu học chúng ta còn tưởng rằng này hai người xem như chặt đức nhưng thật ra không biết lại xả đến cùng nhau. Đồng Thu luyện cười, cười, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên là niên thiếu khinh cùng a, vì người mình thích có thể làm bất cứ chuyện gì, nàng tựa hồ đều có thể muốn gặp. Ngay lúc đó Lạc Dương lấp kín cái kia nữ sinh thời điểm tình cảnh, cũng khó trách, này Chu Trường an môi hồng răng trắng, một cái thư sinh mặt trắng bộ dáng, hai người tính cách cũng coi như là hai cái cực hạn. Đồng Thu luyện trở về thời điểm đã mệt không được. Hơn nữa hơn nữa nhiều như vậy sự tình làm cho đồng thu luyện tâm phiền ý loạn, đồng thu luyện vội vàng ăn hai khẩu cơm, liền lên lầu ngủ, mà dư lại vài người, bao gồm bạch thiếu hiển đều là tặc hề hề cho nhau xử cái ánh mắt. Đồng thu luyện này một đêm không biết như thế nào, ngủ đến phá lệ an ổn, mà nàng không biết chính là, ngày hôm sau có một cái kinh thiên kinh hỉ đang chờ đợi nàng. Thi thi mẹ nuôi, ngươi xác định loại này tinh dầu đối mỏ mỉ trong bụng tiểu mội mội không có thương tuần sao Ta như thế nào cảm thấy như vậy kỳ quái đâu, cái này hương vị hảo kỳ quái a Thi thi cùng tiểu dịch chính tặc hề hề từ đồng thu luyện phòng ra tới, ngươi biết cái gì à, yên tâm đi, thuần thực vật trích, hơn nữa mẹ ngươi gần nhất đều không có ngủ ngon, làm nàng hảo hảo ngủ mở rớt, ngày mai mị mị nên đón cái kiệu kinh hỷ không phải thực tốt sao. Cái này đảo cũng là, hì hì. Thi thi mẹ nuôi, chúng ta có phải hay không có thể bắt đầu chuẩn bị, Tiểu dịch mặt mày hớn hở nhìn thi thi, thi thi ôm tiểu dịch liền hướng dưới lầu đi, phía dưới người đã bắt đầu xuống tay bố trí, mà hết thể này đều là vì ngày hôm sau kinh hỉ. Chờ đến đồng thu luyện tỉnh lại thời điểm, liền nàng chính mình đều cảm giác chính mình ngủ thật lâu, thức trầm, một giấc này làm đồng thu luyện cảm thấy ai thực thoải mái, mấy ngày nay không phải mơ thấy qua đời cha mẹ, ra ra, chính là mơ thấy tiêu hàn, làm cho chính mình đều phải thần kinh suy nhược. Đồng thu luyện vừa mới mở to mắt, liền phát hiện không thích hợp, bởi vì làm pháp y hề công tác, đồng thu luyện khíu giác vẫn luôn không tồi, nàng vừa mới tỉnh ngủ đã nghe tới rồi trong phòng có. Một cụ như có như không mùi hương. Đồng thu luyện là nghiêng thân mình ngủ, vừa mở mắt ra, nàng liền phát hiện nàng phòng bức màn như thế nào thay đổi, nguyên lai là màu lam nhạc, nhưng là giờ phút này lại biến thành màu xanh biển, phía dưới rũ gen, ở trong gió phiêu dở, rất đẹp. Trên mặt đất mặt vì cái gì đều là cánh hoa, đồng thu luyện đột nhiên bắt đầu làm thân mình. Nàng trước mặt xuất hiện chính là một cái rất lớn khung ảnh, bên trong ảnh chụp là tiêu hàn công ty lễ kỷ niệm thời điểm quay chụp. Bọn họ hai người thầm tình nhìn nhau cái loại này, ảnh chụp bị phóng rất lớn, mà cái này địa phương vốn là phóng một cái chung. Giờ phút này đã biến thành một cái ảnh chụp, quá quỷ dị, đồng thu luyện nhắm mắt lại, lại mở to mắt, không phải chính mình ảo giác, đây là có chuyện gì. Đồng thu luyện sốc lên tràn, hai chân chấm đất, cánh hoa thực mềm mại thực mới mẻ, đồng thu luyện mặc vào dép lê, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng, mà có một loại khả năng ở đồng thu luyện trong lòng cực hạn bành trướng, tiêu hàn đã trở lại sao? Tưởng tượng đến loại này khả năng, đồng thu luyện đôi mắt đều trở nên chua sót, hắn còn biết trở về sao? Hắn rốt cuộc có hay không đem chính mình trở thành là hắn thê tử a liền như vậy không duyên cơ chơi mất tích sao? Đồng thu luyện bước nhanh mở cửa. Toàn bộ trên hành lang mặt phô âu thức thảm lông, mà đồng thu luyện đối diện trên tường mặt treo một bức họa, kia mặt trên đồng thu luyện có vẻ thập phần suy nhược, này hẳn là 5 năm trước đồng thu luyện đến tiêu ra không lâu quay trụ, nàng nhìn phương xa, ánh mắt lỗ trống, biểu tình cô đơn. Gặp được ngươi, lại bỏ lỡ ngươi 5 năm lâu, thực xin lỗi phía dưới có một trường tiện lợi gián, đồng thu luyện đem tiện lợi gián sẽ xuống tới, cái này chữ viết, thật là hắn, chính là trong nháy mắt kia. Đồng thu luyện nước mắt liền vỡ đê mà xuống, tiêu hàn, ngươi là cái hôn đảng, ngươi là cái hôn đảng. Đồng thu luyện nước mắt trực tiếp làm ướt tiện lợi gián, vượng nhiễm kia màu đen chữ viết. Đồng thu luyện chỉ cảm thấy thời gian dài như vậy nội tâm áp lực cảm tình nháy mắt tìm được rồi một cái phát tiết địa phương. Đồng thu luyện giờ phút này đầu góc là trống giống, chỉ là nước mắt ở liên tiếp hướng phía dưới rớt, loại này lo lắng hái hùng tư vị. Đồng thu luyện thật sự không nghĩ lại trải qua một lần. Đồng Thu Luyện duỗi tay xoa xoa nước mắt, ở đi rồi không đến 5 mét địa phương, là một chương bọn họ Tân Hôn ảnh chụp, kia ảnh chụp rất mơ hồ, bất quá Đồng Thu Luyện lại nhận được ra tới. "Xin lỗi, thân ái, ta vẫn luôn thiếu ngươi một câu." Tân Hôn vui sướng. Đồng Thu Luyện đem kia trương tiện lợi dán kéo xuống tới, "Đúng vậy, Tân Hôn vui sướng, ngươi thật đúng là chính là vẫn luôn thiếu ta." Kế tiếp là một chương Đồng Thu Luyện mang thai thời điểm ảnh chụp, kia mặt trên Đồng Thu Luyện bụng đã rất lớn. cảm giác hẳn là có bảy tám tháng bộ dáng trên ảnh trụ mặt đồng thu luyện một tiếng màu xanh nhạt váy dài bụng cao cao phồng lên đồng thu luyện túi đầu vớt ve bụng trên mặt mặt tràn đầy ý cười lúc ấy ngươi thực mỹ thực đáng tiếc ta bỏ lỡ phía dưới là một chương tiểu dịch trăng tròn ảnh trụ, mặt trên là tiêu ra mọi người lại duy độc khuyết thiếu tiêu hàn ta thua thiệt ngươi quá nhiều cho nên ta phải dùng cả đời đi đền bù đồng thu luyện cái mũi chua sót tiêu hàn ngươi cái huấn đảng Ngươi hiện tại là đang làm cái gì? Ngươi có bản lĩnh liền trốn cả đời, cả đời đều đừng trở về. Ngươi hiện tại làm mấy thứ này là có ý tứ gì? Đồng thu luyện quật cường ngẩng đầu hít hít cái mũi, đem kia cơ hồ muốn phun trào mà ra nước mắt ngạnh sinh xinh, xinh nghẹn trở về. Tiêu hàn, ngươi cái hôn đản, ngươi cho ta chờ. Thực mau liền đến cửa thang lầu, cùng trên hành lang mặt giống nhau, này cũng thay thảm lông, mà toàn bộ trong phòng mặt đều là tràn ngập phấn nộn sát thái. Đồng thu luyện hoàn toàn không biết mấy thứ này là thời điểm làm ra tới, mà nàng vừa mới đi tới cửa thang lầu, liền thấy dưới lầu tiểu dịch chính cười ha hả nhìn chính mình. Tiểu dịch tan mặc màu đen xoái khí tiểu tây trang, tóc cũng bị xử lý không chút cầu thả, màu xanh biển mắt to cười Khanh khách nhìn đồng thu luyện, hôm nay rốt cuộc muốn làm gì. Đồng thu luyện kỳ thật đến bây giờ đầu gốc đều là có chút ốc, đồng thu luyện xoa xoa chính mình đầu tóc. Đồng thu luyện là hoàn toàn còn không có rửa mặt cái loại này, kia bộ dáng có chút nốc, hơn nữa hốc mắt còn có chút hồng hồng. Giờ phút này đồng thu luyện nơi nào còn có ngày thường giỏi giang bộ dáng A, hoàn toàn chính là một con nốc manh con thỏ bộ dáng. Mọc mì, tỉnh lạp tiểu dịch bước cẳng chân, liền chạy lên lầu, đẩy đồng thu luyện liền vào phòng. mọ mì, ngươi như thế nào còn không rửa mặt A, mau đi rửa mặt lạp. Nay sáng sớm làm như vậy vừa ra. Đồng thu luyện nơi nào còn nhớ rõ chính mình muốn đi rửa mặt ta. Thẳng đến rửa mặt gian môn bị nhốt lại, đồng thu luyện mới mở ra vòi nước, cúc một phen thủy, vô vô mặt, xuyên thấu qua gương. Đồng thu luyện nhưng thật ra không tự giác lời, tóc đều là lộn xộn, như là rơm dạ giống nhau, đôi mắt đều đỏ. Đồng thu luyện hít sâu một hơi, vừa mới hết thể giống như là đang nằm mơ giống nhau. Đồng thu luyện hiện tại còn có thể ô cảm giác được chính mình thấy kia quen thuộc chữ viết thời điểm. Nội tâm cái loại này kích động Đồng thu luyện đối tiêu hàn chữ viết thập phần quen thuộc Đồng thu luyện ở tiêu ra ở năm năm lâu Tiêu hàn bút tích nàng là nhận được Tiêu hàn xảy ra chuyện lúc sau Đồng thu luyện ngay từ đầu trong lòng là thật sự khó có thể tiếp thu Nhưng là gần nhất sự tình các loại ùn ùn kéo đến Tựa hồ hòa tan nàng đối tiêu hàn tưởng niệm Nhưng là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm Tiêu hàn đã từng ở bên thai mình Các loại nói nhỏ liền sẽ không ngừng mà xuất hiện Làm đồng thu luyện hô hấp đều cảm thấy đau. Đớn. Đồng thu luyện rửa mặt hào lúc sau, vừa mới mở cửa, đã bị trước mặt hết thể lại một lần kinh sợ. Thi Thi giờ phút này đang đứng ở cửa, Hảo, thân ái, đến phiên ngươi thay quần áo lúc. Thi Thi rỗi tay chỉ chỉ một bên một kiện quần áo, đồng thu luyện ánh mắt có chút nốc. cái này là xoa dê. Màu lam xoa dê, đồng thu luyện trong mắt đều là nhịn không được kinh diễm, bởi vì xoa dê đặc biệt đẹp. Mặt trên là bọc ngực thiết kế, trong suốt chịp phòn cùng sa mỏng mặt trên cư nhiên còn có màu lam nhạt theo thừa, thực tiễn, không nhìn kỹ nói, căn bản đều thấy không rõ lắm, mà mặt trên còn điểm suyết năng toản, phá lệ tinh xảo, phía dưới là một tầng một tầng hơi mỏng màu lam sa mỏng, một tầng một tầng rất có trình tự cảm, đồng thu luyện nhẹ nhàng rỗi tay sờ sờ mặt trên sa mỏng, rất mỏng, muỗi. Một tầng chỉ nhìn một cách đơn thuần chính là màu trắng sa mỏng. Tầng tầng lớp lớp chồng ở bên nhau, liền biến thành đẹp xanh biển, mặt sau kéo thật dài làn váy Có phải hay không rất đẹp, chạy nhanh thay đi. Thi thi cười nhìn đồng thu luyện, đồng thu luyện nghi hoặc nhìn thi thi, này rốt cuộc là đang làm gì? Mặc vào ngươi sẽ biết, yên tâm đi, chẳng lẽ ta còn có thể đem ngươi đóng gói bán không thành? Nói mấy cái chuyên viên trang điểm cái gì liền trực tiếp nối đuôi nhau mà ra, thực mau đồng thu luyện liền mặc vào xoa dê. Đồng thu luyện nhưng thật ra có chút không thể tưởng tượng, cái này xoa dê sắc thật là vì chính mình lượng thân chế tạo, thực vừa người. Tiêu phu nhân, ngài là muốn đem đầu tóc tán xuống dưới, vẫn là cuốn lên tới. Chuyên viên trang điểm đứng ở đồng thu luyện phía sau, nhìn trong gương nữ nhân, thi thi đi qua đi, dối tay sửa sửa đồng thu luyện đầu tóc, khoác đi, có thể không hóa trang cũng đừng hóa trang, đối hải tử không tốt. Chuyên viên trang điểm gật gật đầu, liền như vậy lăn lộn hơn 2 giờ. Đồng Thu luyện chỉ là ngốc ngốc tùy ý chuyên viên trang điểm cùng thi thi lăn lộn chính mình. Đồng Thu luyện duỗi tay sờ sờ trên cổ mặt nhẫn kim cương, tưởng tượng đến chờ một lát có thể nhìn thấy Tiêu Hàn. Đồng Thu luyện trong lòng liền có nói không nên lời tư vị. Đồng Thu luyện duỗi tay vuốt ve nhẫn kim cương, trong lòng lại là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Này hết thể đều là thật sự sao? Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy như vậy không chân thật đâu, thật giống như là đang nằm mơ giống nhau. Đồng Thu luyện nhìn trong gương chính mình. Chuyên viên trang điểm đang ở đem một bộ màu lam đầu tóc cố định ở chính mình phát gian, trên trán tinh xảo biên tập và phát hành, mặt trên điểm suýt một ít màu lam kim cương vụn, làm đồng thu luyện cả người giống như là băng tuyết nữ vương giống nhau. Kỳ thật đồng thu luyện giờ phút này nội tâm đã hưng phấn lại có chút khẩn trương. xoa dê, lễ phục, hoa hồng, này rõ ràng chính là một hồi hôn lễ, đồng thu luyện không rõ, tiêu ừ. hàn rốt cuộc là muốn làm cái gì. Đồng thu luyện dối tay sờ sờ xoa dê phía trước xa mỏng, tim đập ở chậm rãi nhanh hơn. Mà đồng thu luyện vừa mới xuống lầu, cư nhiên liền thấy bạch thiếu hiển, cố nam xanh, còn có ngồi ở trên sofa mặt cố bác thần, còn có một ít người đồng thu luyện cũng không nhận thức, bọn họ ở nhìn thấy đồng thu luyện thời điểm, trong con ngươi đều là không chút nào che giấu kinh diễm chi xác đồng thu luyện dối tay kéo kéo trên người mặt xoa dê. Đồng thu luyện hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên sẽ có nhiều người như vậy ở, đồng thu luyện đột nhiên có chút khiết đảm. Nàng rôi tay gắt gao nắm chặt trong tầm tay xoa dê làn váy, tuy rằng nội tâm thực khẩn trương, nhưng là trên mặt mặt lại như cũ là gợn sóng bất kinh. Hảo, lên xe đi, bên kia còn đang chờ đâu. Bạch thiếu hiện nói liền lánh một đám người mênh mông quần cuộn ra cửa, đồng thu luyện ra cửa lúc sau, mới phát hiện. trong nhà mặt to như vậy mặt cỏ mặt trên đều là dừng lại màu đen rộn rọi sơ đều nhịp mà mỗi cái xe mặt trên đều là cột lấy màu lam nhạt lửa mang tớ lụa mỗi một chiếc xe mặt trên đều điểm xuyết một đóa lam sắc yêu cơ vì cái gì nhỏ mọn như vậy mỗi cái xe chỉ có một đóa lam sắc yêu cơ a tiêu thần ở một bên lẩm nhẩm lầm nhẩm hắn chính là hôm nay sáng sớm mới biết được đại ca không có việc gì vì cái gì chuyện lớn như vậy tiểu dịch đều biết vì cái gì gạt hắn a Hắn có như vậy không đáng tin sao? Tiêu thần ở trong lòng mặt oán niềm nghĩ. ngươi biết cái gì, đơn chi lam sắc yêu cơ, đại biểu cho bên nhau là một loại hứa hẹn, nhân thế luân hồi trùng như thế nào mới có thể có được một phần ôn nhu tình ý? Bạch thiếu ngôn cười tủm tỉm đứng ở một bên. Nhạ, hôm nay tân nương tử, người tay phùng hoa. Thi thi trong tay cầm một bó đồng dạng màu lam yêu tinh tay phùng hoa, mặt trên điểm suýt một ít đầy trời tình. Nội tầng ti in giấy, ngoại tầng tay xoa giấy đóng gói, xứng tinh mỹ màu xanh biển giải lụa, làm phùng hoa có vẻ thập phần tinh xảo đẹp. Tiểu luyện, ngươi biết 12 chi làm sắc yêu cơ lời nói là cái gì sao? Tiêu hàn thứ này, quả nhiên là muộn tao hình. Đồng thu luyện thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc, muộn tao. Ngậy! Hào đi, đồng thu luyện từ thi thi trong tay tiếp nhận phùng hoa, trong lòng như là bị thứ gì tràn ngập giống nhau. Cái loại này sắp bành trướng hạnh phúc cảm tràn ngập đồng thu luyện khắp người. Đồng thu luyện kỳ thật giờ phút này muốn nhất thấy vẫn là cái kia đã rời đi chính mình hơn 10 ngày nam nhân. Hắn rốt cuộc là sẽ ra chuyện, vẫn là làm gì đi, mấy thứ này, chỉ cần là nữ nhân xác thật là cảm thấy thực cảm động. Nhưng là đồng thu luyện muốn cũng không phải cái này, nàng hiện tại muốn chính là nhìn thấy tiêu hàn. Có lẽ đồng thu luyện sẽ trực tiếp đi lên cấp tiêu hàn một cái tắt đi. Bởi vì hắn đem chính mình phủng thượng tiên đường. Rồi lại ở chính mình đã luân ham thời điểm, đột nhiên mất tích, cái loại này thật lớn hư không cùng cảm giác mất mát, lúc ấy cảm giác đau đớn, đồng thu luyện hiện tại nhớ tới, còn cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Nga, ta hoa hồng tình nhân, ta muốn khiêu khích người, dù hoặc ngươi, xuống ái ngươi, dung túng ngươi. Ta muốn ngươi làm ta mổ làm tinh linh, đối toàn thế giới dơ lên kiêu ngạo khỏe môi, ở ái trên bầu trời bay lượn. Thi thi đột nhiên bám vào đồng thu luyện bên thai. nhuyễn nguồn tế ngữ, thi thi thanh âm liền cùng nàng bản nhân giống nhau, mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc, nhu mị đến như là có thể tích ra thủy tới giống nhau, làm cho đồng thu luyện trong lòng ngứa này thuốc hoa hoa ngự chính là cái này, ngươi nói tiêu hàn có phải hay không thực một tao. Đồng thu luyện chỉ là túi đầu nhìn hoa, không nói lời nào. Đồng thu luyện ngồi trên xe lúc sau, lái xe người là tiêu thần, tiêu thần hôm nay cũng là một thân màu đen tây trang, nói thật. không nói lời nào thời điểm cũng coi như là hình nam một quả chỉ là vừa nói lời nói cái loại này trong xương cốt mặt đầu bị tính cách cũng là lộ rõ xe ở thành phố c nhất phồn hoa tuyến đường chính mặt trên chạy mà toàn bộ thành phố c trong khoảng thời gian này cơ hồ đều là bao phủ ở một mảnh màu xám không khí bên trong đột nhiên toát ra tới này một hàng đoàn xe nháy mắt liền đốt sáng lên tầm mắt mọi người đoàn xe cơ hồ là vòng quanh thành phố c một vòng cuối cùng liền ngừng ở một cái giáo đường cửa. Nơi này đồng thu luyện là có ấn tượng, bởi vì cái này địa phương là đã từng đồng tề cùng triệu mạn chi cử hành hôn lễ địa phương, nàng đã từng theo cha mẹ đã tới cái này địa phương trốn cũ trọng du, nhưng là cái này địa phương cơ hồ đã bị đồng thu luyện quên đi, nhưng là hôm nay giáo đường cửa, đều là bay giải lùa rực rỡ hòa khí cầu, mà chung quanh đã có rất nhiều truyền thông phóng viên vây xem. Hảo, thân ái, nên xuống xe. Thi Thi cười trực tiếp kéo ra cửa xe, Thi Thi là một bộ màu xanh biếc váy ngắn phù dâu quần áo, rõ ràng là cái loại này rất cao quý điển nhã quần áo, ở nàng trên người mặt lại cứ bị suy diễn ra một loại phong trần hương vị, nữ nhân này chính là trời sinh yêu tinh, mà Thi Thi bản thân chính là các loại nghe đồn quân thân, giờ phút này buộc lộ quan điểm, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều truyền thông đèn flash, Thi Thi đầu tóc là quấn lên tới, hơi hơi mà hướng về phía truyền thông bằng hưu chào hỏi. Thử mang một cổ nữ vương phạm nhi, tiêu thần xuống xe, giúp đồng thu luyện kéo ra cửa xe, đồng thu luyện váy rất dài, cho nên cần thiết đôi tay lôi kéo làn váy, lộ ra phía dưới tinh xảo xinh đẹp thủy tinh dày, dày không cao, cũng chính là tam centimet không đến, đồng thu luyện chậm dài xuống xe, lọt vào trong tầm mắt chính là một bộ màu đỏ thảm, vẫn luôn phô tới rồi giáo đường cửa, giáo đường môn là nhắm chặt, đồng thu luyện trái tim đột nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên. Nàng tự hồ có thể cảm giác được giờ phút này tiêu hàn liền ở kia phía môn mặt sau. Mà giờ phút này đồng thu luyện đột nhiên thấy một cái quen thuộc bóng người. Đồng thu luyện đột nhiên liền cảm thấy một trận mùi toan Mà người kia liền như vậy hướng tới đồng thu luyện đi tới. Mà những phóng viên này đèn flash càng là không có đình chỉ quá. Đồng thu luyện lôi kéo làn váy chậm rãi đi tới người kia trước mặt. ba Tiêu mặc đi qua đi, hướng về phía đồng thu luyện cười. Tiêu mặc diện mạo vẫn là càng thiên hướng với phương đông người, thuần màu đen con người, bất quá ngũ quan lại là lập thể, thập phần thâm thúy mê người, nam nhân tới rồi bốn năm chục tuổi tuổi tác, cả người cái loại này thành thuộc khí chất, càng là triển lộ không bỏ sót, loại khí chất này dơ tay nhấc chân đều được đến vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra, mà mọi người tự nhiên cũng là nhận được, trước mắt người này, là tiền nhiệm tiêu thị tổng tài. Tiêu hàn phụ thân, tiêu mặc. Tiêu mặc người này ngày thường đều là thập phần điệu thấp, hơn nữa vẫn luôn là ở tại nước ngoài, cho nên nhận thức tiêu mặc người càng là không nhiều lắm. Tiêu mặc bước lên báo chí đầu bản sự tình cũng chính là cùng Thái Hậu nương nương kia một lần thế kỷ hôn lễ, mà lúc sau truyền thông có thể bắt giữ đến về tiêu mặc tin tức liền cực nhỏ. Người đứa nhỏ này, nhìn đến ta không cao hơn sao? Như thế nào một bộ muốn khóc bộ dáng? Tiêu mặc nói dối tay nhẹ nhàng ôm ôm đồng thu luyện. Giống như là phụ thân giống nhau mềm nhẹ ô yếm một chút đồng thu luyện đầu tóc, cảm ơn ngươi còn ở tiêu hàn bên người. Tiêu mặc cùng đồng tề là có chút giống, tuy rằng ngày thường cùng đồng thu luyện giao lưu sẽ không rất nhiều, nhưng là có chút thời điểm có lẽ chỉ cần một ánh mắt, cũng có thể làm đồng thu luyện cảm thấy ấm áp Ba đồng thu luyện cũng không biết nên nói cái gì, từ tiếng tiêu ra bắt đầu, tiêu ra mọi người đối với đồng thu luyện không có chút nào khinh thường. liền tính là đồng thu luyện đối bọn họ lén gạt đi chính mình thân thế cùng tao ngộ bọn họ không hỏi nhiều không nói nhiều giống như là đối đãi chính mình thân nhân giống nhau bao dung chính mình trước nay đều là đồng thu luyện cảm thấy chính mình không xứng với tiêu hàn nhưng là ở trong mắt bọn họ mặt tựa hồ là tiêu hàn không xứng với chính mình giống nhau loại này bao dung cùng quan tâm đồng thu luyện trong lòng vẫn luôn thật sâu mà cảm kích đi thôi tiêu hàn chờ ngươi đâu đồng thu luyện gật gật đầu Rồi tay vãn trụ tiêu mặc khủy tay, tiêu mặc cùng tiêu hàn có sáu thành tương tự, tiêu hàn bộ dạng có một bộ phận là di truyền thái hậu nương Nương nhưng là tính cách lại không biết rốt cuộc là di truyền ai. Giáo đường môn bị chậm rãi mở ra, đồng thu luyện hoàn toàn không nghĩ tới giờ phút này trong giáo đường mặt cư nhiên là không còn chỗ ngồi, tràn đầy đều là ngồi đầy người, có chút người đồng thu luyện là nhận thức, nhưng là rất nhiều người đồng thu luyện đều là không quen biết, mà chính giữa bóng dáng. Đồng thu luyện lại là vô cùng quen thuộc, chỉ là cái kia xe lăn là chuyện như thế nào. Đồng thu luyện trong lòng lướt qua một kia dự cảm bất hảo, tiêu mặc cảm giác được đồng thu luyện thân thể cứng đờ, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô đồng thu luyện mu bàn tay, lần đó sự cố, tiêu hàn cũng không phải lông tóc không tổn hao gì, tiêu hàn chân trái nghiêm trọng gãy xương, tiêu hàn đời này cũng là xuôi gió xuôi nước, lần này phải nói là hắn sống lớn như vậy, lần đầu tiên bị như vậy nghiêm trọng thương đi. trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở dưỡng bệnh, có lẽ. Đồng thu luyện xem qua đồng tu phía trước tuyệt bút thư tử, kia mặt trên minh sắc viết ra tiêu hàn lần đó sự cố, kỳ thật là nhằm vào đồng thu luyện, nhưng là chính mình lại lông tóc không tổn hao gì, tiêu hàn lại. Nghĩ đến đây, đồng thu luyện trong lòng, lại cảm thấy như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau, thương ngân động cốt một trăm thiên, huống chi là gãy xương đầu. Lần đó nổ mạnh, đồng thu luyện tuy rằng không có trực tiếp trải qua, Nhưng là chính là nhìn đến nổ mạnh hiện trường, còn có từ các nàng trong miệng miêu tả hiện trường hai cổ thi thể tình hình, đồng thu luyện là có thể đủ tưởng tượng ra tới, ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu nguy cơ, rồi sau đó mặt nổ mạnh lại có bao nhiêu thảm thiết, đối với tiêu hàn, trong lòng liền nhiều một ít thấy nấy. Vì cái gì không nói cho ta, chuyện lớn như vậy, hắn vì cái gì không nói cho ta, hắn chẳng lẽ không biết ta sẽ lo lắng sao? Đồng thu luyện chỉ cần là nghĩ tới tiêu hàn gây xương hình ảnh, tâm liền đau khó có thể hô hấp, mà theo bước chân chậm rãi đi vào, cái tiêu bóng dáng càng thêm rõ ràng, mà đồng thu luyện cảm thấy trước mắt hình ảnh đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Ngươi lo lắng hắn, hắn đồng dạng cũng chụp ngươi lo lắng, nếu là hắn hai chân rốt cuộc vô pháp cùng người bình thường giống nhau hành tẩu, ngươi còn sẽ muốn hắn sao? Tiêu mặc nói làm đồng thu luyện tim đập đều đột nhiên chậm nửa nhịp, nàng không thể tưởng tượng nhìn tiêu mặc. Tiêu Mặc như cũng là đôi mắt nhìn thẳng phía trước, khoe miệng mỉm cười. Trong con ngươi vượng nhiễm này một tia đau thương. Tiêu Mặc nguyên bản cho rằng Tiêu Hàn bị thương bất quá là tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mà thôi, thẳng đến tối hôm qua thấy Tiêu Hàn mới biết được, này chân bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng, cơ hồ là cẳng chân cốt toàn bộ chiết. Xem Tiêu Mặc trong lòng đều lên men. Tiêu Mặc cùng Thái hậu nương nương đều thua thiệt Tiêu Hàn quá nhiều, đối Tiêu Hàn quan tâm vẫn luôn không nhiều lắm, cũng là vì Tiêu Hàn đứa nhỏ này. Từ nhỏ bắt đầu cùng bọn họ chính là không quá thân cận, này cũng làm cho bọn họ chi gian tổng cảm thấy cách một tầng màng. cho không phá thọc không phá, nhưng là rồi lại chân thật cách trở ở hai người chi gian. liền tính là hắn không trở lại, ta cũng sẽ chờ hắn cả đời, hướng chi hắn vẫn là đã trở lại, không phải sao? Đồng thu luyện khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, ánh mắt mọi người đều tập trung ở đồng thu luyện trên người mặt, hôm nay đồng thu luyện không thể nghi ngờ là đẹp nhất. Đồng thu luyện bản thân khí chất chính là cái loại này thanh lánh, này một bộ màu lam xoa dê, đem đồng thu luyện loại khí chất này, càng là triển lộ không bỏ sót, nhưng là trên trán biên tập và phát hành, lại làm nàng cả người nhiều một ít điểm mị chi khí, màu lam xoa dê ở thị giác thượng cho người ta lấy sâu xa cảm giác. Màu lam rất nhiều thời điểm là trung thành tượng trưng, mà mọi người từ xưa cho rằng xuyên lam y phục có thể trừ tà, bởi vì màu lam là thiên đường nhan sắc. Mà tà ác lực lượng đối này tương đối kiên kỵ, cho nên rất nhiều thời điểm, mọi người cũng sẽ cảm thấy màu lam là có thể người bảo hộ nhóm, không nói tà ác mê hoặc, cho nên đồng thu luyện này một thân màu lam làm người cảm thấy cảm giác mới mẻ đồng thời, cũng đại biểu cho một phần thuần tịnh cùng an bình, liền giống như đồng thu luyện bản. Thân cho người ta cảm thụ giống nhau. Màu lam xoa dê ở đại bộ phận người trong mắt chung, màu lam là u buồn tượng trưng. kỳ thật màu lam này bản thân là trầm tĩnh sâu thẳm trung thực đại biểu hơn nữa màu lam cho người ta rộng lớn lâu dài ý vị tựa như biển rộng giống nhau thâm trầm làm người quên sở hữu phiền não cùng không dễ lấy chống trải trí tuệ đối mặt hết thảy đồng thu luyện này một bộ màu lam xoa dê ở bọn họ xem ra là thập phần kinh diễm liền giống như đồng thu luyện ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái này xoa dê thời điểm Tiêu mặc chỉ là cười nhìn như cũ đưa lưng về phía bọn họ tiêu hàn, tiểu tử này, hiện tại khẳng định là khẩn trương muốn chết đi, đêm qua mặt, bọn họ phụ tử chính là trắng đêm trường đàm, nói chuyện rất nhiều nội dung, tiêu mặc cũng lần đầu tiên từ tiêu hàn trong ánh mắt đọc được nghiêm túc. Tiêu hàn từ nhỏ chính là thiên tư thông minh cái loại này, cho nên người như vậy muốn được đến cái gì đều là không chút nào cố sức, hơn nữa tiêu ra quyền thế tài lực, tiêu hàn từ nhỏ đến lớn, nghĩ muốn cái gì đổ vật Cơ hồ đều là thuận tay có thể được đến, cho nên tiêu mặc chưa bao giờ từng đến tiêu hàn trong miệng mặt nghe được cái gì khó khăn, sợ hãi này đó chứ. nhưng là đêm qua mặt, tiêu mặc lại nghe rất nhiều. Ba, Ta đột nhiên cảm thấy thực sợ hãi, ngươi nói nếu là tiểu luyện không tha thứ ta làm sao bây giờ, ta đột nhiên cảm thấy thực khẩn trương, lần đầu tiên hôn lễ thực vội vàng, sở hữu hết thể đều là trong nhà mặt chuẩn bị, ta sở cần phải làm là mặc xong quần áo. đi xong những cái đó đã giả thiết tốt lưu trình nhưng là lúc này đây không giống nhau ta thân thủ thiết kế nàng xoa dê ta muốn nhìn đến nàng mặc vào xoa dê bộ dáng nhưng là ta lại sợ hãi nàng thấy ta lúc sau sẽ cảm thấy ta trơn ở tiêu mặc trong mắt tiêu hàn tuy rằng không phải cái loại này tùy ý trương dương người nhưng là giơ tay nhấc chân đều là mang theo một loại tự tin nhưng là giờ phút này hắn lại thấy tiêu hàn trong con ngươi một tia khiếp đảm tin tưởng nàng đi Nàng sẽ không, có lẽ sẽ sinh khí, có lẽ sẽ ảo não, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi, liền tính là ngươi hai chân rốt cuộc đứng dậy không nổi, nàng cũng sẽ không rời đi ngươi. Mà những lời này, giờ phút này ở đồng thu luyện trong miệng đã được đến chứng thực, tiêu mặc trong lòng tự nhiên là vô cùng an ủi, mà giờ phút này đưa lưng về phía bọn họ Tiêu Hàn, trong lòng lại như là buồn chồn giống nhau, nói là bị chịu dày vào cũng là một chút không quá. Từ chuyện này bắt đầu chu bị bắt đầu, tiêu hàng trong lòng liền chưa bao giờ kiên định quá. Hắn không biết đồng thu luyện sẽ có thế nào phản ứng, cũng không biết đồng thu luyện có thể hay không thích này hết thảy. Loại này thật cẩn thận lấy lòng, khẩn khẩn trương trương chuẩn bị, là tiêu hàng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Tiêu hàng lúc này mới thật sự minh bạch, nguyên lai like, ngươi thật sự yêu một người, ngươi thật sự sẽ trở nên thật cẩn thận, ngươi sẽ muốn dùng hết hết thảy đi lấy lòng nàng. Ngươi sẽ muốn cho nàng tốt nhất hết thảy, nhưng là trong lòng rồi lại sợ hãi. Này hết thảy nàng rốt cuộc có thể hay không thích, cái loại này thấp thỏm cùng bất an thật sâu mà cha tấn Tiêu Hàn. Rốt cuộc, Tiêu Hàn thật sâu mà hít một hơi, chậm rãi chuyển động xe lăn, hắn cơ hồ đều có thể đủ cảm giác được chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên thanh âm, hai tay của hắn ở hơi hơi mà run rẩy, cơ hồ là cái loại này không tự chủ được, hắn có một khắc thật sự muốn thoát đi loại này cục diện. Hắn sợ hãi đối mặt đồng thu luyện, bởi vì giờ phút này chính mình cũng không hoàn mỹ, có lẽ nói là có tàn khuyết. Hắn tay gắt gao mà nắm chặt xe lăn, trung quanh tràn ngập mọi người nhỏ giọng nghị luận cùng ca ngợi tiếng động. Đây là tiêu hàn đoán trước được đến, hắn có thể đoán trước được đến, đồng thu luyện mặc vào kia thân xoa dê sẽ là cỡ nào kinh diễm. Trung quanh còn ở tuần hoàn truyền phát tin kia đầu mạ cờ rẻn gì kinh điển ca khúc lở tỉ tô bờ lở bẹt bị dịu, đây là tiểu dịch lộ ra. Đồng thu luyện trước kia thường nghe một bài hát, đôi khi, thậm chí nghe nghe liền khóc. Đương tiêu hàn xe lăn chuyển qua tới lúc sau, bốn mắt nhìn nhau, tiêu hàn trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng tưởng nghiệm, mà đồng thu luyện thấy được tiêu hàn, gắt gao mà cắn môi, hắn gầy. Đồng thu luyện con ngươi nhìn trầm chầm, chầm tiêu hàn, cái loại này ánh mắt, tựa hồ là không mang theo một tia như vậy sạch sẽ, trong mắt đựng đầy ý cười, đồng thu luyện thấy tiêu hàn cái thứ nhất cảm thụ chính là hắn gầy. Thật là gầy, rời đi đồng thu luyện mấy ngày nay, tiêu hàn ăn thật sự thiếu, mỗi ngày mỗi đêm tưởng niệm, cái loại này tưởng niệm chỉ có thể xuyên thấu qua màn ảnh được đến một chút an ủi. Như vậy nhật tử, làm tiêu hàn cảm thấy bị chịu dày vò, mà đồng thu luyện mang thai tin tức, càng là làm hắn hận không thể lập tức bay đến đồng thu luyện bên người, nhưng là thân thể của mình lại không cho phép hắn làm như vậy, hắn chỉ có thể thông qua người khác trong miệng biết đồng thu luyện tình hình gần. Đây, đôi khi, thậm chí chỉ có một chương ảnh chụp đều có thể đủ làm tiêu hàn cảm thấy được đến một ít an ủi hơn nữa thân thể không khỏe tiêu hàn sao có thể không gầy đâu mà đồng thu luyện nhìn đến tiêu hàn trong lòng vốn dĩ kia một kia oán hận này nháy mắt cơ hồ là trừ khử đến sạch sẽ đồng thu luyện thiết tưởng quá bọn họ tương ngộ các loại tình huống có lẽ nàng sẽ trực tiếp cho hắn một cái tác có lẽ chỉ trực tiếp xoay người rời đi có lẽ là ép hỏi hắn vì cái gì muốn ném xuống chính mình nhưng là đồng thu luyện giờ phút này trong lòng trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng đồng thu luyện bức thiết muốn biết tiêu hàn rốt cuộc ăn xảy ra chuyện gì hắn thương thế thế nào hắn rốt cuộc khôi phục thế nào đồng thu luyện phát hiện ở tiêu hàn trước mặt nàng cái gì kiêu ngạo cái gì tự tôn cái gì bị thương cái gì đều là không đáng giá nhắc tới chỉ cần là tiêu hàn có thể như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt như vậy này hết thảy đều là đáng giá Tiêu mặc nắm đồng thu luyện thực mau liền đến tiêu hàn trước mặt, tiêu hàn là ngồi ở trên xe lăn mặt, cùng đồng thu luyện đối diện thời điểm, yêu cầu nâng đầu, nói như vậy, luôn là làm tiêu hàn cảm thấy thập phần không thoải mái, hảo, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, tiểu luyện liền giao cho ngươi. Tiêu mặc nói, đem đồng thu luyện tay, giao cho tiêu hàn, đồng thu luyện ngón tay giật giật, tiêu hàn lại đột nhiên đột nhiên một tay đem đồng thu luyện tay gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay. Đồng thu luyện tay như cũng là hơi lạnh, mà tiêu hàn lòng bàn tay ấm áp, tựa hồ còn thấm ra một ít mồ hôi mỏng, tiêu hàn trong lòng là thực khẩn trương, hắn thật sự rất sợ đồng thu luyện giờ phút này sẽ trực tiếp phất tay háo bỏ đi, kỳ thật đồng thu luyện nhưng thật ra có ý nghĩ như vậy, chẳng qua ở đây người rất nhiều, hơn nữa chính mình hôm nay này một thân trang điểm cũng không thích hợp à, đồng thu luyện thi thi nhìn xuống tiêu hàn, giật giật ngôi, lại là trước sau vô pháp mở miệng nói cái gì. Đó. Tiểu luyện, rốt cuộc vẫn là tiêu hàn trước mở miệng, tiêu hàn thanh âm mang theo một ít nghẹn nào, mang theo một tia sủng lịch. như vậy thanh âm thật là đã lâu. Nếu hai vị đều đã trình diện, như vậy ta liền có thể bắt đầu cử hành hôm nay nghi thức mục sư đứng ở trên đài mặt, ăn mặc màu đen mục sư quần áo, 6-7 chục tuổi bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi dương một chút độ cùng, thoạt nhìn phá lệ thân thiết, giống như là giống nhau hôn lễ lưu trình giống nhau, hiện tại tân lăng có thể hôn ngồi tân nương. trong sân mặt không khí đình trệ hai giây đồng thu luyện chậm rãi không lưng ở tiêu hàn trên trán in lại nhợt nhạt một hôn hình ảnh dừng hình ảnh tại đây một giây đồng hồ tiêu hàn nói không nên lời giờ phút này trong lòng là một loại thế nào tư vị thực chua sót động tác như vậy tiêu hàn đã từng đã làm vô số lần nhưng là lúc này đây hai người động tác trao đổi tiêu hàn hơi hơi nhắm mắt lại đồng thu luyện hôn cùng nàng người giống nhau hơi lạnh nhưng là cái loại này đến từ đồng thu luyện trên người mặt độc đáo hương vị lại nháy mắt xâm nhập tiêu hàn hơi thở thực xin lỗi tiêu hàn thanh âm mang theo một tia vội vàng cũng mang theo một tia khàn khàn hắn tay vẫn luôn gắt gao mà bắt lấy đồng thu luyện tay không có nhìn thấy thời điểm hắn cảm thấy tưởng nghiệm là nước biển giống nhau sóng gió mãnh liệt nhưng là ở gặp được đồng thu luyện lúc sau hắn mới cảm thấy nguyên lai gặp được đồng thu luyện lúc sau cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy kích động ngược lại là trở nên dị thường bình tĩnh Ngươi trở về liền hảo. Đồng thu luyện tùy ý tiêu hàn nắm chặt chính mình tay. Hai người đối diện không nói gì. Buổi hôn lễ này là ta thiếu ngươi. Ta thiếu ngươi nhiều như vậy. Rất nhiều đồ vật ta đã vô pháp bồi thường ngươi. Ta tưởng ở sinh thời có thể tiêu hàn này một câu sinh thời. Bao hàm rất nhiều đồ vật. Nghe được đồng thu luyện trong lòng đều là một trận kinh hãi. Có thể đem cho nên thua thiệt ngươi đồ vật đều bồi thường cho ngươi. Kỳ thật ta không có như vậy để ý. Đây là đồng thu luyện trong lòng lời nói, rốt cuộc nhiều năm như vậy đi qua, hiện tại có thể cùng Tiêu Hàn ở bên nhau, hai người đều là bình bình an an. Đối với đồng thu luyện tới nói đã vậy là đủ rồi, thỏa mãn chính mình sở hữu suy si tâm cùng ý nghĩ sang vậy, này chẳng lẽ còn không đủ sao? Tiêu Hàn lại lập tức xả qua đồng thu luyện, đồng thu luyện thân mình một cái lảo đảo, nháy mắt ngã ngồi ở Tiêu Hàn trên đùi mặt, Tiêu Hàn liền như vậy bế ngang đồng thu luyện, ngươi làm gì? Ngươi phóng ta đi xuống. Chân của ngươi bị thương, ngươi đang làm gì à? Đồng thu luyện sợ tiêu hàn trên đùi mặt thương tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đồng thu luyện trong lòng sẽ càng thêm băn khoăn. Yên tâm đi, không có việc gì, ta muốn ôm ngươi một chút. Như vậy tới gần, tựa hồ là nghe thấy được đối phương trên người mặt hương vị, hai viên phiêu bạc dung chuyển tâm, mới cảm thấy kiên định rất nhiều đi. Còn tưởng thân ngươi một chút. Tiêu hàn hô hấp liền ở đồng thu luyện bên hai, nhẹ nhàng mà á khí. ấm áp hơi thở không chút nào giữ lại phun ở đồng thu luyện bên thai làm cho đồng thu luyện cả người đều cảm thấy ngứa tim đập càng là đột nhiên nhanh hơn tiêu hàn nhìn đồng thu luyện lỗ thai chậm rãi trở nên đỏ bừng há mồm nhẹ nhàng mà ngậm lấy đồng thu luyện vành hai làm cho đồng thu luyện cả người một cái giật mình ngươi làm gì nhiều người như vậy đâu đồng thu luyện trong thanh âm mặt mang theo một tia phẫn nộ một tia hờn dỗi cùng một tia phẫn nộ chẳng qua ở tiêu hàn nghe tới Thanh âm này giống như là tốt nhất thuốc hay, nháy mắt vuốt phẳng hắn vẫn là thấp thỏm bất an tâm. Tiêu chờ một lát chúng ta trở về lại nói hảo. Tiêu Hàn nói ở đồng thu luyện sườn mặt hung hăng mà hôn một cái, thanh âm làm cho rất đại, đồng thu luyện mặt nháy mắt liền đỏ lên, nàng như thế nào cảm thấy thời gian dài như vậy không thấy, thằng nhãi này trở nên càng thêm không biết xấu hổ đâu, thật là, có thể chết cá nhân. Vừa lúc ta trở về cũng có chuyện cùng ngươi nói, Đồng thu luyện dối tay nắm lấy tiêu hàn ôm chính mình cánh tay, loại này tứ chi tiếp xúc, mới chậm rãi vớt phẳng hai người chi gian bất an cùng thấp thỏm. Đồng thu luyện từ tiêu hàn dưới thân xuống dưới, tiểu dịch còn lại là trực tiếp chạy tới, dối tay liền giúp tiểu dịch dẫn theo làn váy, mọ mì, ta đều không có tới kịp nói cho ngươi, ngươi là trên thế giới này mặt xinh đẹp nhất tân nương. Thật sự, là xinh đẹp nhất, không gì sánh nổi. Đồng thu luyện xem như đã nhìn ra. Này phụ tử hai người hóa ra đã sớm thông đồng một hơi a nàng liền cảm thấy rất kỳ quái, tiểu dịch đối với tiêu hàn mất tích vì cái gì biểu hiện đến như vậy lãnh đạm. Đồng thu luyện vốn đang tưởng tiểu dịch đứa nhỏ này tính tình lãnh đạm đâu, hóa ra là đã sớm biết a đồng thu luyện nói cái gì đều không có nói, nhìn tiểu dịch kia một chương cười đến thập phần lấy lòng mặt, đồng thu luyện bất động thanh xác nhưng thật ra chọc đến tiểu dịch cùng tiêu hàn trong lòng đều có chút không yên ổn. như thế nào cảm thấy về nhà lúc sau sẽ có một hồi hạo kết đâu mà này ba người xuất hiện ở sở hữu phóng viên truyền thông trước mặt thời điểm tiêu hàn trên mặt mặt như cũng là treo như có như không cười ôn nhuận như ngọc nhặt như thanh phong hôm nay là chúng ta phu thê hai người kết hôn năm đầy năm ngày kỷ niệm ta thiếu lao bà của ta một hồi hôn lễ hôm nay hôn lễ không tính long trọng bất quá ta muốn cho tất cả mọi người có thể chứng kiến giờ khác này tiểu luyện Đồng thu luyện hơi hơi túi người nhìn tiêu hàn, tiêu hàn dối tay nắm chặt đồng thu luyện cánh tay, hơi hơi dùng sức, đồng thu luyện thân mình trước huynh, đôi tay chống ở tiêu hàn hai sườn trên xe lăn mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau, môi từng dán. tiêu hàn cư nhiên ác thú vị vươn đầu lươi ở đồng thu luyện trên môi mặt nhẹ nhàng liếm một chút, mà chung quanh nháy mắt nhớ tới tiếng sấm bô tay. Đồng thời vì chúc mừng chúng ta tiêu ra kế tiếp sẽ nên đón tần sinh mệnh. Hôm nay tiêu thị kỳ hạ sở hữu thương phẩm giảm 50% ưu đãi. Cố nam xanh ở một bên dối tay gãi gai tóc, tiêu hàn là sợ người khác không biết tiểu luyện mang thai sao. Giảm 50% ưu đãi, đây là chuẩn bị mệnh chết sao. Nhưng thật ra thực tiêu ngạo bộ dáng A. Cho nên cố nam xanh yên lặng ở trong lòng mặt cùng tiêu hàn so thượng kính nhi, chẳng lẽ ngươi sẽ chiêu cáo thiên hạ, ta liền sẽ không sao. Chờ chúng ta ra bảo bối sinh ra, ngươi liền chờ xem. Mà ngày này rất nhiều báo chí truyền thông đầu bản đầu đề đều là về tiêu hàn xuất hiện tin tức. Bệnh viện bên trong vương nhã nhàn cùng lệnh hồ mặc ở nhìn đến tin tức thời điểm. Vương nhã nhàn hừ lạnh một tiếng, Nha đầu này nhưng thật ra cái có phúc, bất quá tiêu hàn cũng là mạng lớn. Như vậy đại nổ mạnh, chỉ là bị thương chân mà thôi.